Được rồi, ta minh bạch ngươi ý tứ, chính là cả đời không qua lại với nhau bái, kia vừa lúc ta này mỗi năm dưỡng lao phí cũng có thể tỉnh. Lại có, ta tưởng nhắc nhở ngươi một tiếng, lời này ta đều nghe xong không dưới 800 biến, hi vọng ngươi lần này có thể kiên trì thời gian trung điểm, giữ lời nói điểm, đừng một có điểm gì sự liền đem ta kêu trở về, ta người này là sói con, không biết cảm ơn. Phó Lỗi nói xong, cũng mặc kệ hai luôn gì biểu tình. Xoay người xải bước đi ra ngoài. Lội tử phó ba xem đây là thật sự muốn ngáo phiên, vội đứng lên muốn ngăn người. Người câm miệng cho ta, nếu là lại kêu ngươi cũng cút cho ta đi ra ngoài. Phó mẹ thét trói thai. chương 389 mặt lánh mềm lòng kẻ bất lực. Chu tư ninh mới vừa rời giường, liền xem phó lỗi âm trầm cái mặt trở về nhà, nàng con khá tò mò, không phải đi hầu hạ lao thái thái sao, sao sớm như vậy liền về nhà đâu. Chẳng lẽ là lại đánh nhau rồi? Đừng nhìn, lại nháo phiên. Phó lôi vừa thấy tức phụ kia đôi mắt nhỏ, không cần nàng nói ra hắn liền minh bạch ý gì, tức giận nói. Hắc hắc, các người hai mẹ con thật đúng là nhân tại à? Chú Tư Ninh nghĩ thầm quả nhiên như thế, người lúc này mới đi bao lớn một lát à? Này cùng thời gian không có quan hệ. Phó lôi xem trên giường đất tiểu khuê nữ nghiêng nghiêng đầu, hắn chạy nhanh qua đi chụp vài cái, xem khuê nữ lại ngủ thật. Lúc này mới ngồi ở trên giường đất cùng tức phụ tán gấu, ta mẹ người nọ gì tính tình ta có thể không biết, hiếu thắng cả đời, mới dọn lại đây mấy ngày liền kêu ngươi qua đi hầu hạ nàng, trong lòng đánh gì chủ ý người sáng suốt vừa thấy liền biết, liền nàng chính mình còn cảm thấy chính mình che giấu khá tốt. Nàng cùng ngươi nói gì? Hai ngươi bởi vì gì xảo lên? Chu Tư Ninh vẫn là rất tò mò. Nàng cùng ta có thể nói gì lời hay, xem ta qua đi liền sinh khí. Chất vấn ta ngươi vì sao không qua đi, ta nói ngươi ở nhà xem hải từ đâu, nàng liền không vui. Phó lôi cũng không chê việc xấu trong nhà mất mặt, tức phụ hỏi, hắn liền đác. Chu Thư Ninh gật gật đầu, hôm nay làm phó lôi qua đi liền nghĩ đến sẽ như vậy. Liên bởi vì việc này. Sao ta là hương bánh trái à, mẹ ngươi có bệnh còn thế nào cũng phải ta cái này con dâu đi hầu hạ, ai nha, ta sao cảm thấy ta lập tức không giống nhau đâu. Bị các ngươi lão phó ra như vậy coi trọng, ta có phải hay không đến mua hai quải pháo phóng một phóng? Chu Tư Ninh nói dân nói. Đừng náo. Phó lôi tâm mệt, ôm tức phụ liền hướng trên giường đất đảo. Ai, ngươi làm gì, đều vài giờ, chạy nhanh đi trước đi làm đi, có gì lời nói chờ buổi tối ta lại nói. Chu Tư Ninh chú ý, không làm hai đại nhân áp đảo hài tử, lúc này mới tìm cái thoải mái tư thế, lại nằm xuống. Không đi. Tâm tình không tốt, ta phải ở nhà chữa thương. Phó lỗi làm quái che lại chính mình ngực, giống như được bệnh bất trị dường như. Ai nha, không nghĩ tới A hơn 30 tuổi người còn làm ra vẻ thượng. Chu tư ninh chê cười hắn. Sao mà, hơn 30 tuổi ta cũng là người à, sao liền không thể thương tâm, an mặc quần áo ngươi không nhìn thấy, ta này ngực, xôn sao tranh huyết đầu. Phó lỗi bắt lấy tức phụ tay nhỏ liền hướng chính mình trong quần áo tác đừng náo Ngươi khuê nữ còn ở trên giường đất đâu? Chu Tư Ninh xem Phó Lôi ánh mắt đều thay đổi, chạy nhanh ngăn lại, bọn họ hai vợ chồng tuy rằng không biết xấu hổ điểm, kia cũng là ở buổi tối, hiện tại ban ngày ban mặt, hơn nữa cùng khuê nữ ở một cái trên giường đất, nàng như ngượng ngùng. Phó Lôi quay đầu nhìn tiểu khuê nữ dương cái miệng nhỏ ngủ hô hô, nháy mắt gì hứng thú đều không có, nhục chí ghé vào trên giường đất, ai oán nhìn tức phụ. Được rồi được rồi, nếu không đi làm Vậy chạy nhanh cùng ta nói nói ngươi cùng mẹ ngươi đều nói gì, vì sao sự lại đánh nhau rồi? Chu Tư Ninh biểu tình thực bắt quái. Còn có thể nói gì? Phó lôi trở mình, ruôi tay đem tức phụ ôm ở trong ngực, ta mẹ phỏng trường đời này đối ta đều là thái độ này, ta cũng không hy vọng xa vời. Hiện tại ta liền hy vọng nắng có thể xem ở ta đã thành ra còn có hài tử phân thượng buông tha ta. Hán ôm tức phụ. Nhỏ giọng liền đem hôm nay ở ba mẹ kia lời nói cùng tức phụ học một lần. Chú tư ninh biên nghe biên rỗi tay xoa xoa hắn ngực, biết hắn tuy rằng ngựa khí nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng không nhất định khí thành gì dạng đâu. Nàng tưởng thật không sai, đừng nhìn hắn ở phó gia đối với phó mẹ nó thời điểm như vậy kiên cường, nói chuyện cũng không lưu tình, nhưng trên thực tế hắn trong lòng đã chịu thương tổn cũng chỉ có chính hắn biết. Từ vào phó gia bắt đầu ngực hắn liền nghẹn một hơi. Thẳng đến về đến nhà khẩu khí này đều nghẹn hắn muốn chết muốn sống, hiện tại làm tức phụ loát vài cái, hắn lúc này mới cảm thấy hảo điểm, cuối cùng là khẩu khí này có thể phun ra đi. ân ngươi nói rất đúng. Làm như vậy ta đồng ý. Nên như vậy, đều là nhi tử, không ai so với ai khác cao quý. Ai nha, nhà của chúng ta phó lỗi như vậy năng lực A, ta nhưng hiếm lạ ngươi chết bẩm Chu Tư Ninh có thể cảm nhận được nam nhân trong lòng không thoải mái. Cho nên dứt khoát giả ngây giả dại, nói chêm chọc cười, tận lực đừng làm cho phó lỗi tưởng nhiều như vậy. Người đều bao lớn số tuổi, còn nói này đó, tao không tao hoảng. Sự thật chứng minh phó lôi rất là hưởng thụ, bất quá một người nam nhân, sao có thể như vậy không rồi rẻ, như thế nào cũng muốn chống đẩy một phen. Phải không? Ta số tuổi lớn. ra đây liền không nói, ngủ. Bị người ghét bỏ số tuổi đại nữ nhân sinh khí, mặt một lượng xoay người không phản ứng người. "Ai, ai, ai, ngươi sao như vậy, nói trở mặt liền trở mặt đâu, còn có cho hay không ta điểm mặt mũi?" Phó Lỗi vừa thấy nói sai lời nói, chạy nhanh đem người kéo qua tới. "Ngươi một đại nam nhân, muốn như vậy nhiều mặt mũi làm gì, đương miếng độn dày tựa a?" Chu Tư Ninh không dãy rựa, thuận thế liền nằm hồi trong lòng ngực hắn, "Mau đừng nói nhiều lời, trước đem mẹ ngươi chô đó sự nói rõ." Phó Lỗi vừa nghe cái này Cũng vô tâm tình, thở dài, nàm chế Ta tổng kết một chút, ngươi xem đúng hay không á ngươi hôm nay đi cho ngươi mẹ thiêu một nồi nước sôi uống, làm một đốn cơm trưa, thuận tiện nói chuyện hai vấn đề. Cái thứ nhất chính là về sau hai vợ chồng già có bệnh, nhi nữ bồi hộ vấn đề. Cái thứ hai chính là sinh bệnh sở sinh ra tiền thuốc men vấn đề. Phó lôi gật đầu, tổng kết thực đúng chỗ. Hôm nay hắn đi xác thật không có làm quá nhiều, chính là nói tương đối nhiều điểm. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi đã đưa ra giải quyết phương án, chính là về sau ba cái nhi nữ cộng đồng gánh vác, ngươi chủ trương dựa theo phân gia khi tài sản phân phối tỷ lệ phân phối bồi hộ thời gian, nhưng là mẹ ngươi không muốn. Chu Tư Ninh tiếp tục tổng kết. Nàng trong lòng vẫn là thực tán đồng phó lỗi loại này cách làm. Nói là phân gia liền mặc kệ lao nhân, kia chỉ là nói nói, bọn họ hai cái đều không phải gì người xấu, không có khả năng làm ra không dưỡng lao người sự. Cho nên liền tính là lúc trước phân ra khi bọn họ hai vợ chồng một phân tiền không phân đến, nhưng là nàng cái này làm con dâu cũng đồng ý ở phụng dưỡng lao nhân phương diện này ra một chút non nốt chi lực. Chẳng qua nàng cũng không xem như gì người tốt, làm nàng lấy ơn báo hoán nàng cũng làm không đến, cho nên phó lôi đưa ra bốn nhị một phương châm, nàng phi thường tán đồng. Rốt cuộc cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, người mà cũng chưa cày, liền muốn nhận hoa màu, thật không kia chuyện tốt. Ấn, không muốn, nói con của hắn khuê nữ cách khá xa, lan lộn tới lại chậm chế công tác lại xe hoa phí, không có lời, hai ta ly đến như vậy tiến, tùy tiện đi chiếu cố hai ngày liền xong việc. Phó lội nghĩ đến mẹ nó kia không nói lý bộ dáng liền tới khí. Ha ha, đừng tức giận, nàng nói nàng, chúng ta làm chúng ta. Chú Tư Ninh lại trấn an một chút, thật muốn đến nàng khởi không tới ngày đó, nàng liền tính là không vui lại có thể thế nào đâu. Còn không phải được các ngươi huynh đệ mấy cái nói tính. Phó lội không nói chuyện, bất quá phòng trừng cũng nhận đồng tức phụ nói điểm này. Các ngươi hai mẹ con ở thảo luận cái thứ nhất vấn đề thời điểm liền xảo đi lên, sau đó tan dã trong công vui, cho nên cái thứ hai vấn đề còn không có nói đâu đúng không. Ấn, bất quá không nói chuyện cũng không có việc gì, tiền thuốc men cùng bồi hộ đều là giống nhau, đều phải dựa theo cái kia tỷ lệ tới, dù sao ta có thể ra liền nhiều như vậy. Bọn họ nếu là không hài lòng, kia vừa lúc, ta liền kia một thành đô tỉnh. Phó lôi không sao cả nói. Chú Tư Ninh trộm đạo điếu môi, lời này nàng cũng liền nghe một chút đi, thật muốn có khi đó, hắn khẳng định quay đầu lại cùng nàng thương lượng trước bỏ tiền cứu người, nàng còn không biết hắn sao, toàn bộ chính là cái mặt lánh mềm lòng kẻ bất lực. chương 390 tâm nhãn biến nhiều. Ngày hôm sau phó lôi bình thường đi làm, phó mẹ đều nói làm hắn lăn. Hắn này hiếu thuận nhi tử, sao có thể lăng thấu đi lên chọc mẹ nó sinh khí đâu. Chờ buổi sáng làm song sống, chính hắn ngồi ở trong văn phòng, như thế nào suy nghĩ như thế nào không dễ chịu nhi. Ngươi nói một chút chuyện này làm cho, lúc trước chính là bởi vì trong nhà thiên lão nhị, hắn chịu không nổi lúc này mới rời nhà trốn đi, sáng lập tân thiên điện. Kết quả hắn rời đi quê quán, ngưng nghỉ nhật tử không quá mấy ngày, mẹ nó lại đuổi theo lại đây. Phó lội tựa lưng vào ghế ngồi, ngốc nóc nhìn nóc nhà hảo một thời gian, sau đó một cái đậu thân, ngồi thẳng eo, dối tay liền đem trên bàn điện thoại cầm lên. Uy ngươi hảo, xin hỏi là trường học đi, ta tìm phó văn. Ta là hắn đại ca. Không cần không cần, ta chính là thông tri hắn một tiếng, ta mẹ ở bên này bị bệnh, khởi không tới giường đất, hắn nếu là có rảnh liền tới đây nhìn xem. Cũng không phải gì đại sự. Ngài nếu là nhìn đến hắn giúp ta chuyển đạt một chút là được. Ai ai, được rồi, cảm ơn ngài. Phó lỗi lại cùng người ta nói một hồi tỏ vẻ cảm tạ nói sau, lúc này mới đem điện thoại treo lên. Cái này cũng chưa tính xong, hắn lại trao dung đơn vị đánh đi cái điện thoại, quá trình đều là giống nhau. Chính là đem phó mẹ có bệnh việc này nói một chút, sau đó làm cho bọn họ có rảnh lại đây nhìn xem. Chờ hai thông điện thoại đánh xong, hắn này trong lòng khí mới xem như thuận. Hừ, mẹ nó vì sao một hai phải hắn tức phụ qua đi hầu hạ. Còn không phải là đau lòng lão nhị cùng lao tam, không đành lòng bọn họ chịu tội, không đành lòng bọn họ xin nghỉ, không đành lòng bọn họ tiêu tiền sao, kia hắn còn thế nào cũng phải muốn bọn họ hai cái lăn lộn lan lộn, như vậy mới công bằng sao. Phó lôi đều có thể lường chức đến chính mình này hai thông điện thoại vi lực, phòng trưng đến không được giữa trưa, bọn họ đơn vị liền đều sẽ biết phó mẹ bệnh khởi không tới dương đất. Phó Văn cùng Phó Dung làm nhi nữ, chính là tưởng làm bộ không biết tiếp tục đi làm đều không được. Cho nên không ngoài sở liệu nói, sớm nhất hôm nay buổi tối, nhất vãn ngày mai giữa trưa, này hai hóa khẳng định sẽ qua tới. Ha ha, vừa lúc người thề, có chút lời nói vẫn là giáp mặt nói rõ ràng hảo. Quả nhiên, hôm nay buổi tối, Phó lộ ra mới vừa ăn xong cơm chiều, Phó ba liền lại tìm lại đây. Ba, ngươi sao tới, ăn cơm sao? Vào nhà ngồi đi. Phó lôi một chút đều không ngoài ý muốn, mở cửa liền đem phó ba nghênh vào nhà tới. Phó ba chắp tay sau lưng vào nhà vừa thấy chỉ có con dâu cùng mấy cái hài tử, hắn này tâm mới xem như bông, cũng may nhi tử đại cứu tử không ở, nếu không trong chốc lát mất mặt đều ném đến thông ra bên kia đi. Phó lôi xem hắn ba trên mặt rõ ràng thả lỏng biểu tình liền biết hắn sao tưởng. Trong lòng cảm thấy buồn cười lại cũng không phải trần, cùng hắn tức phụ nói, ta ba điểm này lại đây phỏng chừng là còn không có ăn cơm đâu, người đi cấp 3 làm điểm. Chủ tư Ninh hướng lao công công bên kia nhìn hạ, phát hiện hắn không phản đối, liền biết đây là chuẩn bị tại đây ăn, nàng cũng không phải keo kiệt người, chính là một chén cơm chuyện này, cho nên nàng thống khoái ai một tiếng, quay đầu dặn dò hai khuê nữ xem trọng mội mội, chiêu đãi hảo ra ra, liền đi nhà chính bận việc đi. Phó ba xem con dâu đi ra ngoài, hắn liền càng tự tại, còn đi đến giường đất biên. Vẻ mặt từ ái nhìn trên giường đất ba cái tiểu khuê nữ, nghĩ thầm, này tam hải tử lớn lên đều thật tốt, không hổ là hắn lao phó ra hải tử. Bảo bối làm gì đâu, nhìn đến ra ra như thế nào không hỏi hảo đâu. Phó lôi cấp đại khuê nữ đưa mắt ra hiệu. Phó bảo bối nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn trước mặt lão nhân, có chút không vui, bất quá nàng còn nhớ rõ ba mẹ nói phải có lễ phép, vẫn là cố mà làm, kêu một tiếng, ra ra hảo. Đứa nhỏ này đối ra gian nãi mãi ấn tượng cực kỳ không tốt, lớn như vậy chưa thấy qua hai lần, nhưng là mỗi lần nhìn thấy đều như vậy xuất sắc, đặc biệt là cái kia nãi nãi. Nàng cảm thấy liền cùng tiểu nhi trong sách hỏa những cái đó đại phôi đản giống nhau, cuối cùng đều sẽ bị ba mẹ cấp đánh chạy. Bảo Châu Phó lôi xem nhị khuê nữ không lên tiếng, chỉ phải lại nhỏ giọng nhắc nhở một lần. Ra ra hảo Phó Bảo Châu là gan so tỉ tỉ tiểu cho nên kêu xong rồi một tiếng sau, chạy nhanh trốn đến tỉ tỉ phía sau đi, nhưng là lập tức nghĩ đến nàng một chốn muội muội liền bạo lầu, nhiều lần dây ruột, nàng lặng lẽ đem tiểu thân mình lại dịch ra tới, vừa lúc đem muội muội cấp che khuất, sau đó liền nói cái gì đều không ra. Phó lôi xem hai khuê nữ như vậy, cũng là không có biện pháp, chưa thấy qua ra ra vài lần, thình lình làm hài tử thân cận ra ra cũng không có khả năng. Cho nên hắn nghe được hải tử cùng ra ra chào hỏi, cũng liền không bắt buộc. Đến nỗi tiểu nhân cái kia, mới vừa có thể nói, liền không cần miễn cưỡng. Ba, ngồi. Phó lộ dẫn hắn ngồi xuống, ngươi như vậy vãn lại đây, là có chuyện gì sao? Ơn, là có chút việc. Phó ba lại nhìn cháu gái bên kia liếc mắt một cái, lúc này mới chuyên tâm cùng đại nhi tử nói chuyện, ngươi nhị đệ cùng ta muội đều lại đây xem mẹ ngươi. Có phải hay không ngươi gọi điện thoại quá khứ? Hắn mới vừa tan tầm đã bị lão bà tử cùng khuê nữ lôi kéo khóc lóc kể lệ, hắn bị nháo chóng mặt nhức đầu, cuối cùng còn bị tống cổ ra tới tìm người. Ấn, ta mẹ không phải bị bệnh sao, ta hôm qua chiếu cố một ngày, hiện tại nên đến phiên lão nhị cùng lao tam. Phó lôi nói đương nhiên. Phó ba xem hắn nói như vậy thẳng nhiên, thế nhưng lập tức không biết muốn nói gì hảo. Cuối cùng chỉ có thể lúng ta lung túng nói. Mẹ ngươi lại không phải gì bệnh nặng, mắt thấy thì tốt rồi, ngươi còn cứ gọi điện thoại trở về lăn lộn ngươi đệ đệ mội mội làm gì, đều có công tác. Phó lôi không cao hứng nghe này đó, ban một tiếng đem ly nước phóng tới trên bàn, ba, ngươi tìm ta chính là muốn nói cái này sao? Nếu là liền nói cái này, vậy đừng nói nữa, ngày hôm qua ta cùng ta mẹ nói cũng đã rất rõ ràng, đều là nhi nữ, dưỡng lao cần thiết đều đến xuất lực, ta mẹ không riêng sinh ta. Láo nhỉ lao tăm cũng là nàng sinh. Đến nỗi hắn ba nói mẹ nó không gì bệnh nặng, mắt thấy liền phải hảo, hắn coi như không nghe thấy. Nếu không gì sự, kia vì sao ngày hôm qua muốn hắn thức phụ qua đi hầu hạ, lấy ai không biết đếm sao mà. Phó ba không lời nào để nói, bởi vì lao đại nói một chút sai không có. Mẹ ngươi cho các ngươi hai vợ chồng qua đi một chuyến, rốt cuộc ngươi đệ đệ mội mội lại đây. Lao bà tử liền cả đêm đều chờ không được phi làm hắn chạy tới làm lao đại lập tức qua đi. Phó lỗi nâng nâng mí mắt nhìn phó ba liếc mắt một cái, không nóng nảy, trong chốc lát cơm hảo, người ăn một ngụm lại nói. Này trong chốc lát thực mau Chu tư ninh cũng không có làm gì tốt, liền múc điểm mặt, làm một chén lớn bánh canh, bên trong hạ cái quả hồng, quăng cái trứng gà, quăng nghe liền biết rất thơm. Nàng lại đem trong nhà hột vịt muối cắt một cái bỏ vào đi, hoàng hoàng bạch bạch phẩm tướng phi thường không tồi. Phó ba cũng không khách khí, bưng lên tới từng ngụm từng ngụm ăn lên, thường một buổi chưa khóa, lại sốt ruột chạy tới, đã sớm nói thấu. Phó lôi đi theo tức phụ đi nhà chính, đem vừa mới phó ba lời nói cùng tức phụ học một lần. Chú Tư Ninh còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chú em cùng cô em chồng như vậy hiếu thuận, lao bà bà cảm cái mà bọn họ liền nhảy nhót chạy tới, không ủng phí phó mẹ như vậy đau bọn họ. Phó lôi cười nhạo một tiếng. Lúc này mới đem chính mình buổi sáng làm chuyện tốt nhỏ rộng cùng tức phụ nói một lần. Chu Tư Ninh không nhịn xuống đấm hắn một chút, người này tâm nhãn tử sao trở nên nhiều như vậy. Hắc hắc, ta này không phải cũng là tới khi sao, đều là nhi nữ, ta còn là nhất không được sùng ái, bằng gì có việc theo ta thượng, có chỗ lợi liền đều là của bọn họ, không như vậy khi dễ người. Phó lôi nói đúng lý hợp tình. Ngươi đừng cùng ta tại đây lợi hại, ngươi nếu là có năng lực, Những lời này cùng ngươi ba mẹ nói đi. Chu Tư Ninh mới không quản hắn. Ừ, ngươi yên tâm, những lời này ta khẳng định làm cho bọn họ mặt đỏ hào hào hỏi một chút. Chương 391 trang không đủ chuyên nghiệp. Chờ phó ba ăn xong rồi cơm, phó Lỗi liền cưới xe đạp trở phó ba cùng đi trường sư phạm. Hôm nay buổi tối, chân chính phó người nhà xem như tệ tiểu. Các ngươi đều tới, nhìn thấy các ngươi cũng thật không dễ dàng a. Phó Lỗi tiên hạ thủ vi cường. Vừa tiến đến liền cho đệ mội một câu, hắn đến là một chút không ngượng ngùng, cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ ở hắn này đều không phải sự, rốt cuộc mấy năm trước phó ra lấy tiểu khinh đại sự cũng không thiếu phát sinh, hắn còn không phải nhịn qua tới, hắn đều có thể chịu, phó văn cùng phó dung không đạo lý chịu không nổi. Đại ca, ngươi đây là nói cái gì, ngươi cho rằng ta không nghĩ ở ta ba mẹ trước mặt tận hiệu A kia không phải điều kiện không cho phép sao? Lại nói hôm nay buổi sáng nhận được ngươi điện thoại, ta chính là một khắc cũng chưa dám trì hoãn, ra cũng chưa hồi một chuyến, hai tử cũng chưa xem một cái, liền chạy nhanh mua phiếu lại đây, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn đến đại ca đâu, kết quả chúng ta tới sau còn phải hiện đi thì ngươi. Phó rung mắt trợn trắng, lời nói cũng rất là không khách khí. Rõ ràng chính là nói đại ca bất hiếu, biết rõ mẹ ruột bị bệnh cũng mặc kệ không hỏi. Phó Văn không nói chuyện, liền như vậy an tĩnh ngồi ở kia. Liền cùng không nghe thấy bọn họ lời nói giống nhau, còn thường thường đem trong tay ly nước đưa cho lại cột lên khăn lông trắng phó mẹ, hảo một bộ hiếu tử hiển tôn tư thế. Đó là, hôm qua ta đã hầu hạ ta mẹ một ngày, mệt ta à, về nhà liền khởi không tới giường đất, nếu không ta cũng không thể gọi điện thoại kêu các ngươi lại đây. Phó lôi trừng mắt nói dối. Phi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói, hôm qua tới một chuyến, không tới buổi chiều đâu, ngươi liền chạy còn có thể mấy người. Phó mẹ lập tức phá đám. Phó dung đôi mắt hình viên đạn Quang lại đây, một bộ nói dối là không có kết cục tốt ánh mắt. Phó văn cũng nhìn lại đây, tuy rằng không nói chuyện, bất quá lại rõ ràng biểu đạt ra hắn không tán đồng. Phó lỗi một chút không có bị vạch trần xấu hổ, ngược lại là thoải mái nở nụ cười. Phó người nhà xem hắn kia ngửa đầu cười to bộ dáng hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm sẽ không liền nho nhỏ kích thích một chút, liền chịu không nổi điên rồi đi phó lôi không quản bọn họ, chính mình một người vui vẻ đủ rồi, lúc này mới nói, mẹ, ngươi nhìn xem ngươi sao tổng ái nói đại lời nói thật đâu, ta là tưởng hầu hạ ngươi cả ngày, nghề hà ngươi chướng mắt ta cái này đại nhi tử, vừa thấy đến ta liền cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, ta này không phải cũng là không nghĩ làm ngươi sinh khí, muốn cho ngươi sớm một chút kháng phủ, lúc này mới buổi chiều liền đi rồi sao, ta đây là vì ngươi hảo, là hiếu thuận ngươi đâu, Lời này là hôm qua buổi tối hai vợ chồng nằm trên giường đất tức phụ an ủi hắn nói, lúc ấy hắn cảm thấy chính mình tức phụ đó là một bụng nguy biện, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên dùng tới. Phi, người cái không biết xấu hổ. Phó mẹ có chút trang không nổi nữa, lao đại vào nhà không vài phút, khí nàng đã hai lần, nàng cũng phi hai tiếng, nàng thực hoài nghi, ở như vậy đi xuống, này giường đất nàng là thật sự nằm không được. Cũng may phó lội nhưng không nghĩ tại đây theo chân bọn họ đánh lời nói sắc bén, ngồi xuống sau liền thẳng đến chủ đề. Ta gọi điện thoại cho các ngươi có mấy cái mục đích, cái thứ nhất chính là thông tri các ngươi ta mẹ bị bệnh, nguyên bản ta mẹ không nghĩ nói cho các ngươi, nói sợ các ngươi chậm trễ công tác, sợ các ngươi tiêu tiền, ta cảm thấy như vậy tưởng không đúng, ta mẹ lớn như vậy số tuổi, mỗi lần nhiễm bệnh chúng ta đương lúc nữa đều đến coi trọng, nếu không thực sự có cái cái gì vắng nhất. Các người hối hận cũng không kịp. Người cái vương bắt con bê, Người đây là chú ta đâu đúng không? Cái gì kêu có cái vặn nhất? Người hiện tại là hận không thể láo nương rắt băng một chút đã chết mới hảo đâu đúng không? Phó mẹ thật sự trang không nổi nữa, phanh phạch một chút từ trên giường đất ngồi dậy, Trên đầu cái kia khăn lông trắng lại rời nhà đi ra ngoài. Mẹ, ngươi đừng nóng giận. Phó văn chạy nhanh ngăn chặn muốn hướng khởi nhảy thân mụ, Trong lòng có chút oán trách, như thế nào lớn như vậy số tuổi? Này hỏa khí vẫn là lớn như vậy đâu, tưởng trang bệnh ngươi liền trang giống một chút ta, như vậy đột nhiên bùng nổ, làm cho bọn họ này đó đương lúc nữ rất khó làm. Nhị ca, ngươi đừng động, ta mẹ sinh khí không phải hẳn là sao, đại ca này cũng quá bất hiếu, như vậy chú ta mẹ, ngươi xem quá khứ ta nhưng xem bất quá đi. Phó Dung còn không chê sự đại châm ngòi thổi gió. Ngươi xem bất quá đi. Phó lỗi lạnh bút nhìn Phó Dung. Ngươi xem bất quá đi vậy đem mẹ tiếp nhà ngươi đi dưỡng lao, nà, đúng rồi, ngươi hiện tại còn ở tại lao nhị kia đâu, này nếu là tiếp nhận đi cũng không biết là ngươi dưỡng lao vẫn là lao nhị dưỡng lao. Ngươi cũng đừng cầm lời nói chen ép ta, nếu là ta mẹ vui, ta chính là không gì bản lĩnh cũng đến cấp ta mẹ dưỡng lao, ai làm ta là ta mẹ nó thân khuê nữ đâu. Phó Dung bị châm chọc nhiều, ra mặt cũng sao, đại ca nói hai câu nàng liền cùng không nghe thấy giống nhau kia vừa lúc, hôm nay điểm thứ hai chính là muốn cùng các ngươi nói dưỡng lao vấn đề. Kỳ thật chuyện này thật không nên ta nói, rốt cuộc lúc trước ta còn không có kết hôn phía trước, chúng ta liền phân ra, lúc ấy chúng ta dây trắng mực đen viết rõ ràng, trong nhà phòng ở cấp láo nhị, ba mẹ công tác cho lão nhị cùng người, về sau hai người các ngươi cùng nhau phụ trách cấp ba mẹ dưỡng lao, ta mỗi năm giao điểm dưỡng lao tiền là được. Phó lội nói còn đem năm đó viết kia tờ giấy lấy ra tới quán bình cho bọn hắn xem, hắn hôm nay là có bị mà đến. Kia tờ giấy đương nhiên là không ai nhìn, đều biết là chuyện như thế nào, chính là không xem cũng giống nhau biết mặt trên viết chính là cái gì. Đại ca, ngươi nói rất đúng, lúc trước chúng ta xác thật là như vậy định, chính là lúc ấy ai cũng không nghĩ tới ta ba còn sẽ bị mời trở lại trở về dạy học A, lại còn có tới dê khu như vậy xa ta cùng Tiểu Dung chính là tưởng ở ba mẹ trước mặt tận hiếu cũng không dễ dàng a. Phó lôi vừa thấy đại ca lấy ra này tờ giấy, bản năng trong lòng liền để cao cảnh giác, cũng mơ hồ đoán được đại ca gọi điện thoại đem bọn họ đi tìm tới mục đích. Chính là, chúng ta ly đến xa như vậy, chính là tưởng hầu hạ ta mẹ đều với không tới à, vừa lúc ngươi ly đến gần, phía trước đều là ta cùng nhị ca chiếu cô ta ba mẹ, hiện tại Luân cũng nên đến phía ngươi. Phó Dung đương nhiên nói, Phó lôi căn bản không nghe bọn hắn, trực tiếp lấy kia trường phân ra công văn cầm lấy tới run run chuyện này ta cùng ta mẹ thương lượng qua, cùng khoảng cách cùng với tiền so sánh với, chúng ta đều cảm thấy vẫn là ta mẹ nó mệnh tương đối quan trọng, các ngươi cảm thấy đâu. Hắn đều nói như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào cảm thấy, thật đúng là có thể đem trong lòng nói ra tới sao mà. Các ngươi nếu là không ý kiến, vậy nghe ta, ta ba mẹ mắt thấy số tuổi lớn, Về sau sinh bệnh nằm viện sự khẳng định không thể thiếu, chúng ta huynh đệ mấy cái vẫn là phải có cái chương trình mới được. Ta là lão đại, lại ở trước mặt, cho nên ta liền ra mặt dậy làm cái này chủ. Ta là như vậy tưởng, chúng ta mấy cái phân ra, nhưng là mẹ vẫn là thân mụ, ba vẫn là thân ba, tổng không thể bởi vì phân ra, ba mẹ liền hoàn toàn mặc kệ, ngẫm lại ta cũng có lao ngày đó, ta nếu là làm ra kia không lương tâm sự, về sau chính mình hài tử học theo. Ta về sau cũng không kết cục tốt, các ngươi nói ta nói đúng không? Lời này hỏi, ai có thể nói hắn nói không đúng? Nếu các ngươi không ý kiến, ta đây liền tiếp theo đi xuống nói, ba mẹ dưỡng lao tạm thời liền đề cập đến hai bên mặt, đệ nhất chính là hầu hạ lão nhân, đệ nhị chính là tiền thuốc men, ta ba hảo thuyết, đơn vị cấp chi trả, nhưng là ta mẹ là người nhà, hoa tiền phải chúng ta chính mình gánh vác. Chương 392 giải quyết dứt khoát Phó Dung trộm đạo nhìn nhị ca liếc mắt một cái, xem hắn túi đầu cao mày, phòng trừng trong lòng đã có chủ ý, nàng này tâm liền thả xuống dưới, dù sao nàng tới phía trước, nhà nàng Kim Khải Văn chính là nói, nếu là có gì sự, nhìn nhị ca sao làm nàng sao làm là được. Kỳ thật Phó Dung tưởng thật đúng là không sai, Phó Văn tuy rằng trước sau không sao nói chuyện, nhưng là này đầu góc lại từ đại ca tiến phòng liền chuyển động cái không ngừng. Lao đại là ý gì? Hắn minh bạch, Nhưng mà chính là minh bạch cho nên mới có chút khó giải quyết. Nói thật ba mẹ có thể dọn đến bên này đi làm, đối bọn họ cái kia tiểu ra tới nói là có lợi có tệ. Có lợi chính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, đừng nhìn chính mình tức phụ trên mặt cùng chính mình mẹ khá tốt, kỳ thật sau lưng nhưng không thiếu cùng hắn oán trách, hiện tại mẹ nó dọn đi rồi, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn tự nhiên liền ít đi, đối ai đều hảo. Khuyết điểm chính là tiền khẩn, hắn ba không có tới bên này phía trước. Tiền lương gì mẹ nó đều sẽ lấy ra tới làm gia dụng, bọn họ vợ chồng son chính mình kiếm tiền đều thích cóc hạ làm với nó riêng, kết quả hiện tại hắn ba mẹ vừa đi, trong nhà hết thể phí tổn phải bọn họ hai vợ chồng chính mình gánh nặng, rất là thích hứng mấy tháng, lúc này mới miễn cưỡng làm được thu chi cân bằng. Hiện tại nếu là đại ca ở đưa ra tiền thuốc men gì, với hắn mà nói thật đúng là không phải việc nhỏ, phó lội nhưng không không quản bọn họ tưởng cái gì. Tiếp theo liền đem chính mình bốn nhị một kế hoạch nói ra. Hiện tại quốc gia đều đề sướng phân phối theo lao động, chúng ta cái này tiểu gia cũng đến đi theo quốc gia đi, lúc trước phân gia thời điểm ngươi được đến nhiều ít, hiện tại nên ngươi trả giá ngươi phải hướng ra đảo nhiều ít, này thực công bằng. Phó lôi nhìn đệ mùa nói. Phó mẹ tưởng nói hai câu, kết quả bị phó văn ánh mắt cấp ngăn lại, nàng không rõ ý gì, bất quá nghe nhi tử nghe quán, nàng cũng liền không lên tiếng. Phó lôi nhìn một vòng, xem không có phản bác, hắn liền giải quyết dứt khoát, nếu các ngươi đều không phản đối, kia về sau việc này liền như vậy làm. Vẫn là không ai lên tiếng. Phó lôi xem nên nói đều nói xong, này cũng liền không hắn chuyện gì, dứt khoát đứng lên nói, kia được rồi, mẹ ngươi bệnh còn không có toàn hảo, ta liền không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, bên ngoài trời tối, ta liền đi về trước. Lại có việc nói, khiến cho ba cho ta đi điện thoại là được. Xem không ai có gì muốn nói, hắn dứt khoát trực tiếp ra cửa đẩy xe đạp chạy lấy người. Nhị ca, thật liền ấn đại ca nói làm a, ta nhưng làm không được ta cùng người nói, nhà ta hải tử tiểu, ta còn có công tác, nào có không hướng bên này chạy A lại nói ta nhưng không giống nhị ca năng lực, mỗi tháng phát về điểm này tiền lương, Dưỡng mấy cái hải tử đều căng thẳng, thật sự một phân tiền cũng chưa tích có hạ Ta còn nghĩ tới tới hỏi một chút mẹ. Có thể hay không mượn ta hai cái ứng khẩn cấp đâu. Phó Dung tiến đến phó mẹ trước mặt bắt đầu làm nũng, nàng cùng phó mẹ nó tính tình rất giống, có tiền hướng chính mình ra phủy đi hành, làm nàng hướng ra đảo, kia thật sự cùng giết nàng giống nhau. Ngươi à ngươi, nói ngươi điểm gì hảo, đều lớn như vậy số tuổi, chính mình còn không có điểm tính toán trước. Phó mẹ không nhẹ không nặng mắng một câu, sau đó liền không bên dưới. Cũng chưa nói mượn cũng chưa nói không mượn. Bất quả Phó Văn cùng Phó Dung trong lòng đều gương sáng giống nhau, mẹ nó không có giáp mặt nói không mượn, đó chính là quay đầu lại lại nói. Ai nha mẹ, ta chính là lại đại kia cũng là ngươi khuê nữ à, Ngươi lại không ở trước mặt, ngươi nói ta có chút việc đều tìm không thấy người thương lượng. Phó Dung cao hứng, liền càng là kéo dài quá thanh âm làm nũng, thanh âm kia nghe Phó Văn thẳng như mày. Hai mẹ con lại nỉ hoài một thời gian, Phó Dung mới lại nhớ tới vừa mới đại ca nói sự. Nhị ca, vừa mới đại ca nói những cái đó ngươi sao không phản đối đâu, chứ không nói có tiền hay không sự, chính là trung gian qua lại chậm trễ này công phu, liền không phải chúng ta có thể thừa nhận, nếu là tổng qua lại chạy, kia công tắc còn sao làm, đơn vị lãnh đạo còn không được tìm chúng ta nói chuyện A. Phó dung kỳ thật trong lòng là tưởng, phó gia ai dưỡng lao cũng không có làm nàng cái này đường khuê nữ dưỡng lao đạo lý, nàng là gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy. Dù sao nàng là lại không có thời gian lại không có tiền, thích làm gì thì làm. Phó mẹ cũng mắt trông mong nhìn con thứ hai, biết hắn thông minh, liền chờ hắn cấp gia chủ ý đâu. Ở Phó Văn cùng Phó Dung trước mặt, nàng cũng thật xem như từ mẫu, không bỏ được nhìn nữ dùng nhiều tiền, không nghĩ cấp nhi nữ kéo chân sau, không nghĩ cấp nhi nữ thêm phiền toái. Phó Văn nhìn nhìn Phó mẹ lại nhìn nhìn Phó Dung, cuối cùng nhìn nhìn trước sau không nói chuyện thân cha. Hắn không được tự nhiên ho khan một tiếng, nói, đại ca nói rất đúng, dưỡng lao chúng ta huynh muội mấy cái đều hẳn là xuất lực, đại ca lấy lúc trước phân ra tới nói chuyện này, ngươi còn có gì nói. Ta mẹ nó công tắc lúc trước xác thật cho ngươi, hiện tại làm ngươi dưỡng lao cũng là thiên kinh địa nghĩa. kia như thế nào giống nhau, ngươi còn phải ta ba công tác đầu lại còn có được nhà ta phong ở, nếu là chiếu nói như vậy, ngươi nhất nên cấp ba mẹ dưỡng lao à. Phó Dung không lý giải Phó Văn Ý Tứ, lập tức liền không làm, đề cập đến chính mình lợi lợi, thể diện cũng không cần, nói xé liền xé. Phó Văn xem Phó Dung ánh mắt đều lạnh, biết cái này muội muội là cái không đáng tin cậy, chỉ là không nghĩ tới, này không đợi đã có đại sự đâu, nàng liền như vậy đem chính mình cơ bán, thật cùng hắn tức phụ nói giống nhau, đây là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ngươi lời này nói, giống như kia phòng ở ngươi không được giống nhau. Phó Văn cười lạnh một chút. Ngay sau đó không tính toán cùng nàng tiếp tục bẻ suy cái này, được rồi, chúng ta trước không nói cái này. Ta là nghĩ ta ba ta mẹ hiện tại thân thể còn thực ngạnh lãng, đại ca nói những cái đó tạm thời trước nói, dù sao cũng không dùng được. Về sau nếu là ba mẹ thật sự yêu cầu chúng ta, chúng ta mấy cái mặc kệ là ai đều không thể mắt thấy, tiểu dung ngươi nói đúng đi. Hắn lời này nói rộng thoáng, xem mỗi mỗi ánh mắt lại hàm chứa cảnh cáo, ý tứ là làm nàng phối hợp chính mình. Như vậy sự hai anh em cái làm nhiều, rất là ăn ý, Phó Dung biết nhị cao ý đồ xấu nhiều, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn là phối hợp nói, đương nhiên, ngươi chính là ta thân mụ, ngươi nếu là thực sự có kia một ngày, ta chính là bò cũng đến bỏ lại đây hầu hạ ngươi a. Phó mẹ nghe trong lòng cao hứng, nhưng là vẫn là chụp nàng một chút, nói cái gì, mẹ ngươi còn không có lao không động đậy đâu, còn dùng các ngươi bỏ lại đây hầu hạ. Được rồi. Việc này liền như vậy đệ, không cần nghe ngươi đại ca, về sau các ngươi phải hảo hảo công tác hảo hảo kiếm tiền, đem chính mình tiểu ra quản lý hảo là được. Mẹ, tuy rằng còn chưa tới kia một bước, nhưng là ta đại ca nói chữa bệnh phí gì ngươi cũng được với đệ bụng, đại ca nói không sai, ta ba tốt xấu đơn vị có thể cho chi trả, ngươi nếu là bị bệnh, chính là đều đến chúng ta chính mình đào, giống lần này chỉ là cảm bạo phát suốt tiểu bệnh còn hảo, nhà ta chính mình là có thể gánh nặng. Nói không dễ nghe, nếu là ngày nào đó được bệnh nặng, lập tức truy kích muốn bắt tiền ra tới chữa bệnh, ta đến nào lộng đi a Phó văn một bộ mặt ủ mày hê bộ ráng. Đúng vậy mẹ, ta nhị ca nói rất đúng, chính là không bệnh, người trong tay nhiều tích cóp điểm tiền cũng là chuyện tốt. Phó Dung lập tức phối hợp nói. Phó mẹ ngâm lại, nhi tử khuê nữ nói không thật xấu, đừng nói có bệnh không bệnh, chính mình trong tay có điểm tiền xác thật có năm chắc. kia làm sao? Người ba liền một cái lao sư, một tháng tiền lương liền nhiều như vậy, ta chính là tưởng nhiều tích cốc điểm cũng không có biện pháp A Hai mẹ con cùng nhau hướng phó văn bên kia xem, biết hắn nói như vậy, khẳng định có chủ ý. Phó văn đến là không nóng nảy nói, đến là hướng phó ba bên kia ngó vài lần. Phó mẹ lập tức hiểu ngầm, hô, lão nhân, người chạy nhanh đi cho ta nấu nổi nước nóng đi, ta ngày này cũng chưa uống khẩu nước ấm. Vì thế cấu kết với nhau làm việc xấu mẫu tử ba người, trực tiếp đem phó ba đuổi ra ngoài. chương 393 cấu kết với nhau làm việc xấu. Không có người biết, này nương ba ở trong phòng nưu đồ bí mật cái gì, dù sao ngày hôm sau giữa trưa, phó văn cùng phó dung xuất hiện ở phó lôi cửa nhà. Đại tẩu, đã lâu không thấy, ta là phó văn, đây là phó dung, ngươi còn nhớ rõ sao? Đại ca ở nhà sao? Phó văn rất có lễ phép cùng tới mở cửa Chu Tư Ninh chào hỏi, chỉ sợ đối diện người nhận không ra bọn họ tới sẽ thực xấu hổ. Hắn dứt khoát trực tiếp trước đem hai người thân phận kêu phá. Chu Tư Ninh nhìn đến bọn họ thời điểm sắc thật sửng sốt một chút, bởi vì không nghĩ tới bọn họ sẽ qua tới. Nga, nguyên lai là các người, đại ca ngươi còn không có tan tầm đâu, các ngươi có việc sao? Nàng hỏi rất là đạm nhiên, thật giống như chỉ là không quá quen thuộc người giống nhau. Hơn nữa nàng giữ cửa khẩu đem gắt ao, một chút đều không có muốn bọn họ vào nhà y tứ. Cái này phó văn cùng phó dung vẫn là xấu hổ, bọn họ đều đã cho thấy thân phận. Hơn nữa đại tẩu cũng nhận ra bọn họ, cư nhiên không cho bọn họ vào cửa. Hơn nữa giống như bọn họ nếu là nói không nên lời gì nàng cảm thấy hứng thú nói, nàng liền phải đóng cửa tiện khách giống nhau. Này, này thật đúng là dân quê không phóng khoáng diễn xuất. Bọn họ phó ra nhưng cho tới bây giờ không có loại này đạo đại khách. Đại tẩu, ngươi làm gì vậy? Chúng ta là tới tìm đại ca, ngươi còn tưởng không cho chúng ta vào nhà sao mà. Phó Dung chính là cái ớt cay nhỏ, xem đại tẩu một chút tình cảm đều không cho bọn họ, lập tức liền không vui, nói chuyện ngự khí thực không khách khí. Chu Tư Ninh ngắm nàng liếc mắt một cái, nói thẳng nói, đại ca ngươi không ở nhà không nghe thấy sao, hai đứa vẫn là sao mà, ngươi muốn tìm hắn. Vậy đi đơn vị, đừng tới phiên ta. Nói xong, nàng cũng mặc kệ hai người gì biểu tình, ẩm một tiếng, đem đại môn tính thượng. Hừ, chính mình nam nhân chính là không thiếu cùng chính mình nói khi còn nhỏ như thế nào chịu ủy khuất. Hắn cha mẹ tuy rằng là đầu sỏ gây tội, nhưng là tốt xấu nhân ra chiếm cái thân phận. Nàng chính là tưởng thế chính mình nam nhân báo thù còn phải có điều cố kỵ, nhưng là này hai ngoạn ý nàng đã có thể không gì cố kỵ, trong nhà chính là không nuôi chó. Nếu không nàng liền đem người làm tiến vào lại đóng cửa. Ngoài cửa Phó Văn cùng Phó Dung cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ làm như vậy, môn đều đóng lại, còn ngây ngốc đứng ở kia vẻ mặt mờ mịt. Nhị ca, nữ nhân này ý gì, cư nhiên liền đem chúng ta lược đến này mà kệ, ai nha, nhưng tức chết ta. Phó Dung phản ứng lại đây sau liền bắt đầu dầm chân, lớn như vậy, nàng còn không có chịu quá như vậy đãi ngộ đâu. Phó Văn cũng không chịu quá à cho nên một là trực tiếp hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ hảo, chỉ là xem mọi tử muốn rối tay đi phá cửa, hắn vẫn là theo bản năng cấp ngăn cản. tiểu Dung, đừng như vậy. Nhị ca, ngươi ngăn đón ta làm gì, đây là ta đại ca ra, kia nữ nhân bằng gì không cho ta tiến, ngươi xem ta thấy đến đại ca như thế nào cáo trạng, thế nào cũng phải làm đại ca hung hăng tấu nàng một đốn không thể, một cái nông thôn láo nương nhóm, gả cho đại ca là nàng tám đời đã tu luyện phức khí còn dám cùng cô em chồng nhăn mặt, thật là quan đến nàng. Phó Dung bị Phó Văn lôi kéo còn không ngừng nghỉ, dương nanh múa vướt muốn hướng trên cửa phát. Người bình tĩnh một chút, chúng ta vừa lại đây, hiện tại liền cùng đại tẩu nháo lên không tốt. Phó Văn rất muốn gõ khai cái này xuẩn mội mội đầu góc nhìn xem, bên trong có phải hay không đều là hồ nháo, nếu không làm việc như thế nào liền như vậy không đàng hoàng đâu. Liên tính là tưởng chỉnh đại tẩu, muốn cho đại ca thu thập đại tẩu. Khi hiện tại liền càng không thể đại xảo đại nháo, mà là phải chờ đợi thời cơ, chờ đại ca trở về, liền đại tẩu tính tình này, phòng trừng cũng không thể đối hai ta nói gì lời hay, ngươi khi đó ở. Ở cái gì chưa nói, bất qua Phó Dung đã đã hiểu. Hắc hắc, vẫn là nhị ca người thông minh. Phó Dung đã nhả ca lên. Phó Văn xem đem người khuyên xuống dưới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi à. Lớn như vậy số tuổi vẫn là như vậy cái nói phong chính là vũ tính tỉnh, thật là bắt người không có biện pháp. Còn không phải nhị ca đau ta sao? Phó rung đầy mặt lấy lòng, kêu nhị ca, kế tiếp chúng ta làm sao? Liên đứng ở bực này đại ca sao? Ơn, liền tại đây chờ xem. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, phỏng trừng đại ca cũng mau tan tầm. Hắn người này tâm nhãn một chút đều không lớn, vừa mới đại tẩu rắc mặt ném môn hắn kinh ngạc qua đi chính là sinh khí. Cảm thấy bị đại tẩu khinh thường bị chế nải, có đi mà không có lại quá thất lễ, nếu đại tẩu bất nhân, vậy đừng trách hắn cái này chú em bất nghĩa. Hai người ở bên ngoài đứng, bởi vì là giữa chưa tan tầm thời gian, liền này trong chốc lát, đã có vài cá nhân từ này đi ngang qua, hơn nữa nhìn đến bọn họ hai anh em thời điểm, đều nhìn nhiều vài lần. Nhị ca, đại ca gì thời điểm mới có thể trở về A, ta không nghĩ chậm này. Ta cảm thấy đi ngang qua người xem chúng ta ánh mắt kia liền cùng xem chơi hầu giống nhau. Phó Dung có chút buồn bực. Phó Văn nhìn nhìn nàng, nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, nghĩ thẩm liền không thấy quá như vậy xuẩn, không có việc gì chính mình tìm mắng. Lại chờ một lát đi, đại ca phòng trừng mau trở lại. Chúng ta nếu là hiện tại đi rồi, trở về sao cùng ta mẹ công đạo A? Phó Văn kiên nhẫn khuyên một câu. Phó Dung biểu biểu môi, nghĩ nàng sẽ phân đến chỗ tốt. Nàng vẫn làn lại hạ tính tỉnh, đợi đi xuống. Phó lôi cưới xe đạp đến cửa nhà thời điểm, nhìn đến chính là một cao một thấp hai người, ở nhà mình cửa đương môn thần cảnh tượng. Đại ca, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Nghe được xe đạp thành Phó Dung lập tức đứng thẳng thân mình, vừa thấy thật là đại ca đã trở lại, nàng lập tức kêu to lên, trong thanh âm là tràn đầy bỉ khuất. Phó lôi như mày, hạ xe đạp hỏi, các ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói phải vì xã hội chủ nghĩa làm cống hiến sao, kia vì sao không chạy nhanh về đơn vị vì xã hội chủ nghĩa góp một viên gạch ngược lại là chạy hắn nơi này. Đại ca, Phó Văn chào hỏi sao liền không ở lên tiếng, hắn biết tiểu muội khẳng định sẽ nói. Còn không phải ta mẹ, phi làm chúng ta ở lâu một ngày, nói muốn chúng ta lại đây nhìn xem ngươi, kết quả chúng ta tới đại tẩu cư nhiên không cho chúng ta vào cửa. Phó Dung trải qua nhiều năm như vậy tôi luyện đã sớm thành một cái cáo trạng tay thiên nghệ. Nga, phải không? Phó Lôi không thèm để ý, nghĩ thầm không cho các ngươi vào nhà là được rồi. Hai người các ngươi chính là kia xài lang cùng hổ báo, ta tức phụ nũng nịu cùng các ngươi ở chung một phòng, kia không phải dương nhập lang khẩu sao? Phó Dung không nghĩ tới đại ca liền như vậy hai chữ liền xong việc, chưa từ bỏ ý định đi theo hắn cùng nhau vào sân, còn tưởng nói điểm cái gì. Phó Văn chạy nhanh ở phía sau giữ chặt muội muội, âm thầm cùng nàng lắc lắc đầu, lại hướng về phía đại ca nô dần miệng. Phó Dung nhìn nhìn đỉnh xe đạp phó lôi, cuối cùng vẫn là đem đến miệng nói lại nuốt đi xuống, cùng nhị ca ngoan ngoan đứng ở kia, chờ phó lôi bận việc. Phó lôi đến không chú ý bọn họ chi gian động tác nhỏ, đem xe đình hảo, chiều trong phòng hô một câu, tức phụ, ta đã trở về. ân ta hống hải từ ngủ đâu, người nói nhỏ chút. Chu Tư Ninh thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Phó lôi quay đầu nhìn mắt Phó Văn cùng Phó Dung, vào nhà đi, nói nhỏ chút à, ta khuê nữ ngủ đầu. Phó Văn hai anh em không tự giác học đại ca động tác, cao nhấc chân nhẹ là bước, khẽ sở vào mặt đông nhà ở, thật cùng giống làm ăn trộm. Bọn họ cùng buồn không nghĩ tới, vào đại ca ra, cư nhiên cùng đại tẩu không lại đụng vào mặt, bọn họ phía trước đánh bàn tính nhỏ đều thất bại. Vào phòng sau, Phó lôi còn thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Vừa mới cùng tức phụ đơn giản đối thoại một câu, trên thực tế hai người đã liền trong nhà tình huống làm đơn giản câu thông. Phó lôi biết, tức phụ không nghĩ thấy này hai người, hơn nữa đem đông phòng không ra tới cho hắn dùng. Ai nhà vẫn là tức phụ nhất chi kỷ. Được rồi, ngồi đi, nói nói tìm ta rốt cuộc gì sự. Phó lôi nói chuyện thanh bình thường. chương 394 lấy đơn tử đưa tiền. Phó dung vào nhà sau, đôi mắt này liền cùng ra đa giống nhau. Đem nhà ở toàn bộ ra quét một lần, nhìn đến trên bàn phóng một cái sữa bột vại, đôi mắt đều sáng. Sữa bột chính là thứ tốt à, đó là xa hoa dinh dưỡng phẩm, chính là có tiền đều không nhất định có thể mua được thứ tốt, lại nói nàng cái này cấp bậc, cũng không có sữa bột hiếu. Đại ca, nhà ngươi điều kiện thật không sai a, còn có sữa bột. Nàng đi qua đi một phen liền đem sữa bột vại ôm ở trong lòng ngực, vừa lúc ta mẹ có bệnh yêu cầu dinh dưỡng. Cái này ta liền mang về cấp ta mẹ uống lên a ngươi cái này đương nhi tử sẽ không luyến tiếp đi. Phó lôi thật sự là không muốn phản ứng nàng, mỹ mắt quá thiện, bất quá nhìn nàng kia ngu xuẩn dạng, vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, đó là không bình, sữa bột đều bị nhà ta hải tử uống lên, ta mẹ vậy ngươi không cần lo lắng, nếu là ta mẹ thật yêu cầu dinh dưỡng bổ sung nói, ở bệnh viện thời điểm đại phu liền cho nàng khai. Hiện tại đại phu chưa cho nàng khai. Đã nói lên nàng chính là bình thường cảm bạo, không cần bổ sung dinh dưỡng. Phó Dung không tin đem mặt trên thiết cái nắp môi khai, xem bên trong đích sắc không có sữa bột, chỉ có một ít tiểu hài tử chơi một ít vật nhỏ, tức khác tiết khí giống nhau, đem bình hướng trên bàn một ném, người hạnh hạnh ngồi trở lại đến trên ghế. Nhà các ngươi cũng thật là, không có cái kia kiện cũng đừng phô bày giàu sang, như vậy cái phá bình đặt ở này làm gì, không duyên cớ làm người nghĩ nhiều. Phó Dung lầm bầm lầm bẩm Phó Lôi thật sự mặc kệ nàng, trực tiếp hỏi Phó Lôi, nói đi, rốt cuộc tìm ta làm gì. Hắn nhưng không tin bọn họ kia bộ tới xem hắn lý do thoái thác, mẹ nó nếu là trong lòng thực sự có hắn đứa con trai này, cũng sẽ không hắn hải tử đều có ba cái. Phó Văn cùng Phó Dung mới bước vào nhà bọn họ đại môn. Phó Văn trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần thái, không tự giác hướng Phó Dung bên kia nhìn lại, nghĩ thẩm đại ca như thế nào liền theo dõi hắn. Như thế nào không hỏi Phó Dung đâu. Phó Dung này căn bản không cần hỏi, nghe đại ca lại nói như vậy, nàng dứt khoát trực tiếp liền đem bọn họ tới mục đích rũ ra tới. Là ta mẹ làm chúng ta tới, hôm qua ngươi không phải nói sao, về sau chúng ta ba cái dưỡng lao gánh vác, ta mẹ nói liền từ lần này bắt đầu, nàng nằm viện lần này hoa hơn 30, về nhà sau còn phải uống thuốc, dưỡng thân thể gì đó. Dù sao nàng nói lần này làm chúng ta mấy cái tổng cộng cho nàng ra 50 khối là được. Ấn ngươi ngày hôm qua nói cái kia phân phối phương án, ngươi hẳn là ra 7 khối 5, ta ba đi học không công phu lại đây, ta mẹ thân thể hư, cũng quá không tới, này không phải làm chúng ta đi một chuyến, lại đây đem tiền cầm, nàng cũng hảo thấu thấu đem mượn tiền còn. Phó Dung nói đỉnh đạc, giống như tìm đại ca đòi tiền đó là thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Phó lôi nheo lại đôi mắt, Không nghĩ tới ngày hôm qua mới vừa nói xong chuyện này, hôm nay bọn họ liền đem chủ y đánh tới trên người hàn tới, liền mẹ nó cùng phó rung đầu hóc, phản ứng không thể nhanh như vậy, đó chính là nói, này Trung Gian, phó văn gia hỏa này không thiếu xuất lực à. Một cái cảm bạo liền hoa 50. Phó lôi không phải hoài nghi, mà là không tin. Hiện tại chữa bệnh trình độ rất thấp, nam viện nhiều lắm đánh cái hạ xuất châm, hoặc là điểm điểm nước muối sinh lý gì đó. Tưởng khai hảo dược nhập khẩu dược không phải không cho mà là căn bản không có, cho nên không phải bệnh nặng nằm viện căn bản là hoa không bao nhiêu tiền. Đúng vậy, ta mẹ chính là nói như vậy, ngươi nếu là không tin, ngươi liền chính mình đi hỏi nàng. Phó Dung có chút trột dạ không quá dám cùng đại ca đối diện. Ta xác thật không sao tin tưởng. Phó lôi gật gật đầu, nghĩ thầm ta tức phụ sinh hài tử tổng cộng mới hoa 7 đồng tiền, ngươi một cái tiểu phá cảm bạo cư nhiên hoa 30. Này thật đúng là lừa gạt quỷ dương đâu, như vậy đi, ta có rảnh đi ta mẹ kia một chuyến, đến lúc đó nên cấp bao nhiêu tiền, ta trực tiếp cấp ta mẹ. Kia nào hành, chúng ta đều lại đây, ngươi khiến cho chúng ta tay không trở về à, lại nói cũng không bao nhiêu tiền, ta nghe ta mẹ nói ngươi một tháng đều khai hơn 30, chút tiền ấy ngươi trực tiếp cho chúng ta lấy về đi là được bái, còn như vậy tốn công làm gì? Ta mẹ còn có thể lửa ngươi A. Phó Dung không muốn, Đại ca này một chi liền không biết chi đến gì thời điểm đi, nàng còn tưởng nhân cơ hội từ mẹ nó kia yếu điểm tiền tiêu vật đâu. Ta đến là không sợ ta mẹ gặp ta, ta chính là sợ ai lừa ta mẹ. Phó lỗi lãnh đạm nói. Phó Dung sửng sốt một chút, lúc này mới minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, lập tức liền tạc, ngươi ý gì? Tiểu Dung, ngươi làm gì? Sao cùng đại ca nói chuyện đâu? Phó văn đúng lúc ra tới dập tắt lửa, đại ca. Lần này ngươi thật oan uổng tiểu dung, ta mẹ cùng chúng ta nói chính là 50 ta tuy rằng cũng có chút không tin, nhưng là ta mẹ kia tính tình ngươi cũng biết, ta suy nghĩ nhiều điểm liền nhiều điểm đi, chỉ cần ta mẹ vui vẻ, thân thể khỏe mạnh liền so gì đều cường, ta đã cấp ta mẹ 30 mươi. Lời này nói phó lôi đều cười, lão nhị vẫn là như vậy có tâm nhãn, nói chuyện cũng vẫn là thích quanh co lòng vòng. Đây là nói liền tính là muốn nhiều. Kia nhiều ra tới bộ phận coi như là cho lão thái thái dinh dưỡng phí, chỉ cần nàng không có việc gì không lăn lộn người, hắn thà rằng nhiều bỏ tiền. Lại còn có nói hắn đã đem này tiền đào, đó chính là ý tứ chính mình đừng lại nhải, đầu to nhân ra đều đào, hắn này tiểu đầu còn như vậy tính toán chi ly làm gì, ma lưu bỏ tiền liền xong việc. Ha ha, người có tiền ta không lời gì để nói, rốt cuộc ta bà công tác như vậy có tiền đồ. Ngươi còn so với ta buổi sáng ban đã nhiều năm, chút tiền ấy ở ngươi trong mắt khả năng không tính cái gì, nhưng là ta liền một cái dọn lạch tiểu công nhân, ngươi tẩu tử còn không có công tác, ta liền về điểm này tiền lương còn muốn nuôi sống cả gia đình người, điều kiện kém không phải do ta không tính toán chi lia. Phó lôi nói còn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình quá cũng rất không dễ dàng, hi vọng để mọi có thể thông cảm thông cảm hắn. Vậy ngươi ý gì, không nghĩ cấp này tiền bái? Phó Dung hỏi, kia đến không phải, ta chính là ở khó, dưỡng lão người này bộ phận tiền ta chính là không ăn không uống cũng đến cấp bài trừ tới. Chỉ là nhà ta nghèo, chỉ có thể đào nằm viện hoa kia bộ phận tiền 7 phần chi nhất. Phó Lôi lại nói chính mình nghèo thời điểm vẻ mặt hào khí, không biết còn tưởng rằng người này có bệnh đâu. Phó Dung lầm nhầm lầm nhầm tính hạ, vậy ngươi liền đào 4 khối nhiều, cũng đúng, ngươi cấp thấu 5 khối đi. Nàng biết mẹ nó nằm viện liền 10 đồng tiền cũng chưa hoa đến, hơn nữa kia tiền mẹ nó chính mình đã ra, hiện tại ở đại ca này muốn tới nhiều ít, sau khi trở về chính là nàng nhị ca cùng nàng cùng nhau chia đều. Phó lỗi lại cười. Người cười gì? Phó Dung Tổng cảm thấy đại ca này cười không phải buồn cười. Không cười gì, làm ta đưa tiền cũng đúng, đem bệnh viện khai xuất viện đơn tử cho ta xem, nói xuống làm không được chuẩn. Muốn cho ta đưa tiền cũng đến có điểm căn cư a Phó lỗi tưởng nói chính mình lại không phải coi tiền như rác. Các người nói nhiều ít ta phải cấp nhiều ít, lại còn có mang mà cả. Vừa mới còn muốn 7 khối năm đâu, này một lát liền giảm giá đến 5 khối. Này đòi tiền hai người tổ tín dụng cũng thật không cho người yên tâm A Còn muốn xuất viện đơn. Người sao như vậy phiền thoái. Phó dung hướng nhị ca kia xem, muốn cho hắn chạy nhanh nghị cách, kia đổ vật các nàng nhưng không lấy. Lại nói chính là có bọn họ cũng không thể cấp đại KCMA, vừa thấy không phải lòi sao. Muốn tiền còn ghét bỏ phiền thoái, ngươi sao như vậy có thể đâu. Phó lôi trướng mắt nàng, được rồi, việc này liền như vậy làm, lần này là lần đầu tiên, các ngươi chỉ cần lấy đơn tử, ta nhìn liền đưa tiền, bất quá cũng liền lúc này đây. Chờ lần sau mặc kệ là ba mẹ ai có bệnh, chúng ta huynh muội ba cái trực tiếp đem tiền giao cho bệnh viện, xuất viện thời điểm nhiều lui thiếu bổ. Tỉnh ai cầm tiền việc này chuyện đó. Còn có bồi hộ sự, lần này là từ ta bắt đầu, kia lần sau ta ba mẹ có bệnh, liền đến phiên láo nhị, láo nhị xong việc sau là lao tam, chúng ta về sau liền dựa theo cái này trình tự luân. Nếu là nhà ai thực sự có sự tới không được, cứ việc cho ta gọi điện thoại, ta tìm người giúp các ngươi hầu hạ, bất quá một ngày một khối tiền phí dụng, dù sao ta ly đến gần, khi không thường quá khứ chuyển động một vòng, nếu là không chào hỏi liền không tới kêu bắt được một lần đương 10 lần. Các ngươi nếu là không phục cũng đúng, vậy dựa theo phân gia công văn thượng tới, ta mỗi năm chỉ lo giao dưỡng lao phí liền thành. chương 395 liền nói ngươi có sợ không đi. Hôm nay giữa trưa, phó văn hai anh em xám xịt trở về sư phạm học viện. Phó mẹ nhìn đến bọn họ vào nhà, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, như thế nào, đại ca ngươi cho nhiều ít. Cấp cái gì cấp A, ta đại ca nói. Hắn liền nhận bệnh viện cấp khai trước phí đơn tử, kêu mặt trên viết nhiều ít hắn liền cấp nhiều ít, lần này chúng ta qua đi, nói hết lời hay, hắn lăng là dầu muối không ăn một phân tiền không cho. Phó dung cái này khi à, nghẹn một đường, về đến nhà rốt cuộc phát tiết ra tới, còn có, ta đại tẩu thật không phải người, đại giữa chưa chúng ta qua đi, đầu tiên là không cho chúng ta vào cửa, mặt sau cũng không nói chiêu đái chúng ta ăn một bữa cơm, ta đại ca cái này không tiền đồ Liền như vậy đem chúng ta đuổi ra ngoài. Phó Dung nói xoa xoa bụng, ai thanh hỏi, mẹ, nhà ta còn có gì ăn, mau lấy ra tới, ta cùng nhị ca đều phải nói bẹp. Phó mẹ vừa nghe hải tử còn không có ăn cơm đâu, gì cũng không màng, chạy nhanh đi nhà chính cho bọn hắn nấu cơm, đương nhiên trung gian lầm nhầm lầm nhầm, để sát vào vừa nghe, đó là mắng lao đại hai vợ chồng đâu. Chờ ăn cơm thời điểm. Phó mẹ rốt cuộc từ khuê nữ trong miệng hỏi ra sở hữu quá trình. Khẳng định đều là kia nữ nhân ra chủ ý, đại ca ngươi không có kia đầu óc. Phó mẹ nghe xong sự tình toàn quá trình, lập tức liền khẳng định nói. Nhi tử dưỡng nhiều năm như vậy, di dạng nàng cái này đương nương có thể không rõ ràng lắm sao. Hiện tại lao đại tuy rằng ra tới sau có chút không chịu không chế, nhưng là cũng không có khả năng lập tức có như vậy đa tâm mắt, thứ này đều là trời sinh cũng không phải là muốn học liền có. Đừng động ai ra chủ ý, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phó Dung bực bội hỏi. Con tưởng rằng có thể từ đại ca kia lấy điểm tiền đâu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tốt xấu đem qua lại lộ phí bình A, nếu không này lại đắp công phu lại đắp tiền, chạy bên này một chuyến thật đúng là mệt quá độ. Phó mẹ chạy nhanh xem láo nhị, nhà nàng liền láo nhị là thông minh nhất. Phó văn xem mẹ nó xem hắn, không tự giác như mày. Nghĩ thầm ngươi xem ta làm gì, ta một cái đương đệ đệ, đại ca nói không trả tiền ta còn có thể ngạnh đoạn ta, này sống không phải lao nương hẳn là làm sao? Tiểu văn, ta hiện tại làm sao? Đại ca ngươi đây là hoàn toàn không nghe lời, ngươi còn có gì biện pháp chỉ chỉ hắn? Phó mẹ hỏi. Cái này, chỉ sợ phải hảo hảo ngẫm lại. Phó văn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra gì hảo biện pháp, nguyên bản muốn lợi dụng con mẹ nó. Kết quả lão đại không thượng bộ, kia phó không thấy con thỏ không giải ương diễn xuất hắn cũng không chiêu. Vậy ngươi phải hảo hảo ngâm lại, mẹ ngươi ta sống lớn như vậy số tuổi còn không có chịu quá như vậy khí đâu, nếu là ra không được khẩu khí này, ta chính là chết đều không ngủ được. Phó mẹ nói thực lại nhải, không biết còn tưởng rằng bọn họ là không đội trời chung kẻ thù mà không phải mẫu từ đâu. Liên như vậy, phó ra này mẫu tử ba người thương lượng cả đêm, cũng không thương lượng ra cái chương trình. Mà Phó Văn cùng Phó Dung còn đều có công tác, đã chậm chê hai ngày, lại không quay về đơn vị bên kia công đạo bất quá đi, cho nên ngày thứ ba sáng sớm, Phó Văn cùng Phó Dung liền con thân mụ cấp chuẩn bị tốt một bao vải chùn nổ vợ, trở về với đúc thị, chỉ còn lại Phó Mẹ rửa khung cửa nhìn rời đi như nữ bóng dáng âm thầm thở dài. Phó Mẹ lăn lộn một vòng rốt cuộc biết lao đại hai vợ chồng đó chính là khối khó gặm xương cốt, nàng lúc sau lại thử nhảy nhót vài lần. Đều bị phó lôi ra mặt cấp đẻ xuống. Chỉ là một vòng một lần như vậy tần suất, làm chu tư ninh thiền. Mẹ ngươi này còn không có xong không có, là thật cho rằng nàng là đương mẹ nó liền ai đều chỉ không được nàng đúng không. Phó lỗi nhìn nhìn tức phụ, đem đôi mắt một bế, đương chính mình không nghe thấy. Nói thật, này mấy tháng cùng mẹ nó đấu trí đấu dũng, hắn cũng là thực tâm mệt, cũng không biết mẹ nó rốt cuộc là cọm dây thần kinh nào đáp sai rồi. Phía trước mười mấy năm đều có thể đối hắn chẳng quan tâm, vì sao liền không thể tiếp tục bảo trí đâu. Hiện tại coi trọng như vậy hắn, hắn thật đúng là tiêu thụ không dậy nổi ha. Chú Tư Ninh xem hắn như vậy cũng không vì khó nàng, biết dù sao cũng là mẹ ruột, đương nhi tử xuống tay sẽ có điều cố kỵ, vậy nàng cái này con dâu tới. ngày hôm sau, chú Tư Ninh sáng sớm làm cơm chiều, hầu hạ lao tiểu nhân ăn xong, phân phó phó lôi giữa chưa sớm một chút về nhà nấu cơm. Nàng buổi sáng muốn đi ra ngoài một chuyến, giữa trước không nhất định có thể kịp thời gấp trở về. Phó lỗi nhìn tức phụ liếc mắt một cái, bị tức phụ chừng lập tức cười nói, người muốn đi ra ngoài nói, kêu ái bảo ta hãy chờ xem. Chú Tư Ninh nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt, ôm cái tiểu ra hỏa khí thế thượng càng đủ chút, tiểu ái bảo miễn cưỡng xem như cái đạo cụ. Vì thế đem trong nhà người đều tiện đi, chú Tư Ninh giữ cửa một khóa, ôm ái bảo ngồi xe bít liền đi sư phạm học viện. Phía sự tình liền đơn giản, nàng trực tiếp đi tìm đại tá trưởng kết quả một cái cùng loại bí thư người cùng nàng nói hiệu trưởng ở mở họp, nàng nếu là không có gì đại sự nói, minh cái lại đến là được. Chú Tư Ninh sao có thể làm người liền như vậy cấp đổi rồi, lại nói nàng ôm hải tử chạy như vậy một chuyến dễ dàng sao, hôm nay không thấy đến hiệu trưởng không cho hắn đem nhà nàng vấn đề cấp giải quyết, nàng là kiên quyết không quay về. Vì thế nàng dùng từ lục khai đạo, Trực tiếp ôm hải tử liền xông vào phòng họp. Trong phòng hội nghị ngồi một vòng lãnh đạo, nhìn một cái ôm hải tử phụ nữ xông tới đều là vẻ mặt một bước. Đại tá trưởng trong lòng khổ A, hắn cảm thấy hắn công tác thật không hảo làm A, từng ngày hội nghị có rất nhiều, chờ hắn xử lý vấn đề nhiều lắm đâu, công nhân viên trước người nhà những cái đó gà ra tỏi mao sự hắn là thật không nghĩ quảng. Nhưng là chu tư ninh nếu tới, liền không thể làm hắn nhẹ nhàng cấp đuổi đi. Đứng ở phòng họp cấp đại tá trưởng lại bối vài đoạn trích lời, đại tá trưởng liền lôi kéo phó hiệu trưởng thân thiết hữu hảo tiếp đáy nàng. Chu Tư Ninh cũng không nghĩ khó xử người, trực tiếp liền đem chính mình ra khó khăn nói ra, nàng tỏ vẻ, không phải nàng tưởng trọc phiền thoái, là các ngươi công nhân viên trước người nhà muốn tìm nàng phiền thoái, nàng bất kham này nhiễu, lúc này mới đi tìm tới cấp bọn họ thêm phiền thoái. Ai hù, này phiền toái tới phiền thoái đi. Thiếu chút nữa đem trong văn phòng hai lãnh đạo đều vòng hôn mê. Bất quá nghe được phó mẹ làm những cái đó sự, bọn họ đều đi theo tỏ vẻ thực tức giận, nhưng là nghe nói hai nhà quan hệ, bọn họ lại khó xử đi lên. Rốt cuộc thanh quan khó đoạn việc nhà, phó gia này thuộc về bên trong mâu thuẫn, bọn họ này người ngoài nhúng tay không tốt. Chu Tư Ninh cũng mặc kệ cái này, nói thẳng, phó mẹ nó khó xử nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng gia đình sinh hoạt. Nàng một cái nông thôn phụ nữ chữ to không biết một cái, liền biết muốn nghe quốc gia nói, đi theo quốc gia đi, quốc gia nói gặp được bất bình sự, có thể tìm lãnh đạo phản ứng, nếu lãnh đạo không làm nói, còn có thể viết cử báo tin cùng thượng cấp phản ứng. Dùng nàng cách nói nói nhà nàng nam nhân đang ở vì xã hội góp một viên lệch, nàng làm người nhà tuy rằng không thể đi theo gà chó lên trời, nhưng là cũng không thể đã chịu hám hại đi, dù sao nàng cần thiết tìm cái có thể cho nàng làm chủ địa phương. Đại tá trưởng cùng phó hiệu trưởng cầm khăn tay cùng leo mồ hôi, cũng không làm rõ được này, nữ đồng chí là thật lợi hại vẫn là giả ngu, dù sao nàng này tả một bữa lại đảo qua trổi, làm cho bọn họ có chút chống đỡ không được a Nhân ra há mồm liền lấy cử báo huy hiếp ngươi, liền nói ngươi có sợ không đi. chương 396 bị tạm thời cách trước. Đại tá trưởng cùng phó hiệu trưởng tỏ vẻ, bọn họ sợ a thật sợ a Mấy năm nay bởi vì cử báo bị làm đi xuống lãnh đạo còn thiếu sao? Có chút cử báo nội dung căn bản là giả dối hư hảo, nhưng là những người đó cũng mặc kệ này đó, cầm lông gà đương lệnh tiễn, hám hại một đám ưu tú người lãnh đạo viên, bọn họ hiện tại ngồi ở vị trí này thượng, thật là như đi trên băng mỏng a. Nhưng là muốn nói này phụ nữ là lợi hại nhân vật, nàng nói những cái đó thành ngữ lại lung tung rối loạn, vừa nghe chính là không gì văn hóa, không biết ở đâu nghe tới tại đây cứng nhắc đâu. Bất quá bọn họ hai cái ai cũng không dám xem thường đối diện nữ đồng chí, thường thường người như vậy là có thể làm ra chút làm người không tưởng được đại sự. Chú Tư Ninh đến là không biết đối diện hai lãnh đạo có thể nào bổ ra nhiều chuyện như vậy như tới, nàng hôm nay lại đây chính là nghĩ đến trao mẹ một cái giáo hấn, một cái công nhân cùng một cái lao sư, ai càng cần nữa chú trọng thanh danh kia không phải rõ ràng sao. Cuối cùng nàng ở hiệu trưởng văn phòng ngồi nửa giờ. Sau đó bị hai cái đại lãnh đạo khách khách khí khí cấp tặng ra tới, hơn nữa được đến bảo đảm, giáo phương nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, cần phải cho nàng một cái vừa lòng đáp án. Chờ chú Tư Ninh đi rồi, đại tá trường lập tức triệu tập trường học sở hữu trung tầng cán bộ mở họp nghiên cứu vấn đề giải quyết phương án, ngày đó sư phạm học viện phòng họp đèn sáng một suốt đêm. Ngày hôm sau trường học liền phát xuống xử lý ý kiến. Phó nuôi lớn bị tạm thời cách trước. Lệnh cương chế về nhà sửa sang lại ra sự, dùng lý do chính là một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạng, làm hắn về nhà khi nào gia đình quan hệ trải vớt lại, trong nhà hòa thuận, khi nào khôi phục công chức, nếu là lại phát sinh cùng loại tình hôn nói, kia trường học phương diện đem không ở lưu tình, trực tiếp khai trừ xử lý. Cái này uy hiếp không thể vì không nghiêm trọng, nếu là phó ba thật sự bị khai trừ, kia hắn đem hai bàn tay trắng. Hắn tiền hưu chính là hiện tại tiền lương. Nếu như bị khai trừ, hắn đem không chiếm được một phân tiền thu vào. Phó nuôi lớn đều mông vòng, còn không biết sao hồi sự đâu, mới vừa đi làm đã bị lãnh đạo kêu đi, sau đó chính là một đốn đạo lý lớn, chờ nghe được hắn bị tạm thời cách trước hắn là thật sự hoảng sợ, bị hiệu trưởng đuổi ra văn phòng thời điểm hắn vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng, hắn hảo hảo giáo khóa, như thế nào liền tạm thời cách trước đâu. Vẫn là ra tới cùng người hỏi thăm, thế mới biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm. Phó nuôi lớn cái này hảo nào a, về nhà liền cùng phó mẹ đại xảo một trận. Ngươi nói một chút ngươi, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ta đã sớm nói qua làm ngươi ngừng nghỉ sinh hoạt, đừng tổng đi phiền lão đại một nhà, ngươi càng không nghe, càng muốn đi, bị người đuổi ra tới cũng không cần cái ra mặt, hiện tại hảo, ngươi mặt không cần muốn, chờ ta bị khai trừ rồi, ngươi liền đỉnh gương mặt này xuất ngoại mặt cho ta xin cơm đi thôi. Phó nuôi lớn lần này thật là sinh khí. Hắn đời này nhất để ý chính là hắn này lao sư thân phận, hiện tại liền cái này đều phải bị lao bà tử làm không có, hắn cũng không sợ cố kỵ, về nhà liền bắt đầu cùng phó mẹ đánh. Ngươi cái kẻ bất lực, ngươi nếu là có năng lực, có thể chế được ngươi nhi tử, còn dùng ta lần lượt đi tìm hắn, ngươi cho ta nhàn chính là đi. Hiện tại nhi tử đem ngươi trị, ngươi ngược lại lại đây cùng ta xảo, ngươi cũng thật có năng lực à, còn lao sư đâu, ta xem các ngươi lãnh đạo làm đối. Nên đem ngươi một loát rốt cuộc. Phó mẹ không phục, ở trong phòng nhảy chân mắng. Ngươi này bà nương, là thật không nói ly à, đến bây giờ ngươi còn nhận thức không đến sai lầm. Ta thật là, thật là phó ba run rảy xuống tay, một chốc một lát cũng thật là không ra cái nguyên cơ tới. Phó mẹ vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn không năng lực, thường lui tới cũng đều như vậy. Người này chính là cái người làm công tác văn hóa, cãi nhau căn bản không được. Mỗi lần trên cơ bản bị nàng mắng thượng vài câu hắn liền chuẩn bị. Bất quá lần này phó mẹ đã đoán sai, nàng dâm tới rồi phó ba điểm mấu chốt, phó ba xem nàng vẻ mặt đắc ý rào dặn dạng, khi trực tiếp động thủ khai tấu. Ta không phải nói bất quá ngươi sao, ta đây liền không nói, ta trực tiếp thượng thủ tấu chung có thể đi. Hôm nay giữa trưa, phó ra thật là gà bay chó sủa, phó ba lần đầu tiên thể hiện rồi nam nhân quyết đoán, ớn phó mẹ hảo một đồn đánh. Khu khu. Nguyên bản hẳn là như vậy, chỉ là phó ba đương cả đời văn nhược thư sinh, đánh nhau không phải hắn chướng hạng, nếu không phải nam nhân trời sinh so nữ nhân sức lực đại, phòng trường sau lại hắn đến trái lại bị tấu. Chính là như vậy, này đối lão phu thê cũng chỉ là đánh cân sức ngang tài, chờ hàng xóm nghe được động tĩnh, lại đây đem hai người kéo ra thời điểm, hai vợ chồng đều treo màu. Phó mẹ bị tấu nao nao khóc, cũng không màng hình tượng, trên mặt đất đánh khóc, ta không sống, không sống a. Thật sự là sống không nổi nữa, ông trời à, ngươi mở to trận mắt đi, ngươi đánh cái xét đánh chết cái kia tang lương tâm ngoạn ý đi. lão phó ra, ngươi nhưng đừng như vậy, có chuyện hảo hảo nói. Hàng xóm xem nàng như vậy, đều như mày, lão phó bị tạm thời cách trước sự bọn họ đều nghe nói, nguyên nhân cũng đều biết, trong lén lút đều nói Lao phó không phức khí, cứ như vậy cái rảo gia tinh trở về, nhìn xem hiện tại nháo đến ra chạch không yên, nếu không tại như vậy đi xuống. Phòng Trừng lao phó công tắc cũng đến cho nàng làm không có. Các ngươi không cần khuyên ta, ta xem như đã nhìn ra, lão phó ra liền không có một cái có lương tâm, phó nuôi lớn ngươi cho ta nói, ta có gì thực xin lỗi ngươi, từ gã đến ngươi phó gia, ta vì ngươi sinh nhi dục nữ, hầu hạ cha mẹ chồng, kết quả đến già rồi ngươi còn đánh ta, ta thật là sống uổng phí cả đời a, còn không bằng đã chết tính. Hiện tại ta còn có thể nhúc nhích đâu, ngươi liền ghét bỏ ta. Này nếu là ta lão không động đậy nổi, ngươi còn không được đem ta cuốn đi cuốn đi ném văng ra a Phó mẹ không lý người khác, chừng mắt hạt trâu cùng phó ba xảo. Phó ba lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, không bình tĩnh cũng không được, hắn ngồi ở cái tiểu băng ghế thượng, từng cây chịu yên, ngươi cũng không cần phải nói những cái đó, chiếu ngươi cái này làm dạng, không cần người khác ném ngươi, dùng không đến hai ngày, ngươi phải chính mình thu thập đồ vật cốt đi. Các ngươi xem hắn, Xem hắn nói vẫn là tiếng người sao, ta ở ngươi lão phó ra chính là không có công lao cũng có khổ lao à, ngươi đây là lại coi trọng cái nào hồ ly tinh muốn cho ta cho ngươi đến địa phương có phải hay không, ta cùng ngươi nói, phó nuôi lớn, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Phó mẹ này đầu hóc cũng không biết sao tưởng, lập tức liền ngoài tìm không ra chính đạo. Phó nuôi lớn lắc lắc đầu, ý bảo bên người đồng sự không cần quên, được rồi, ta cũng đã nhìn ra. Có ngươi cái này ra liền không một ngày ngày lành quá, hành, ta là không chiêu, ngươi thích làm gì thì làm đi. Nói, hắn liền nản lòng thoái chí đi ra ra môn. Ai, lão phó, đi lên nhà ta ngồi trong chốc lát đi. Một cái đồng sự chạy nhanh đuổi theo ra đi, tuôn phó núi lớn liền hướng chính mình ra kéo. Nhìn lao trả tiền mặt ở bị soàn soạt thành như vậy, bọn họ cũng đi theo khó chịu, khác làm không được, tổng không thể nhìn lao phó không nhà để về đi. Không cần, ta đi láo đại kia nhìn xem, là ta thực xin lỗi kia hải tử A. Phó núi lớn nhìn mắt chính mình ra, sau đó quay đầu bước trầm trọng nện bước chạy lấy người. Lại nói trong phòng phó mẹ, con tưởng rằng chính mình lại xảo thắng đâu. Trong lòng âm thầm đắc ý, bất quá kết thúc công tác vẫn phải làm. Vì thế nàng tiếp tục trên mặt đất kêu khóc, nhắc mãi nàng vì cái này ra làm nhiều ít công hiến. Hiện tại phó núi lớn cùng nàng động thủ, đó chính là bạch nhãn lang từ tử, Giống nhau loại tình huống này, tới can ngăn người khẳng định phải đối nàng an ủi một phen, sau đó nàng mới có thể thuận thế minh là tức ổ. Chính là nay cái lại đây này mấy cái thím đều vì lao phó bất bình, cho nên cũng không ai quên, đều đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Vẫn là một cái ngày thường cùng phó mẹ đi tương đối gần thím nhìn không được, đi lên hô một tiếng, được rồi, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, xem ngươi làm chuyện này, nếu như bị mặt trên lãnh đạo đã biết. Lao phó tạm thời cách trức trực tiếp biến thành khai trừ, ta xem các ngươi hai vợ chồng làm sao bây giờ. chương 397 đều kiên cường. Khai trừ liền khai trừ, cùng lắm thì ta liền hồi với nước thị, cùng nhà ta lão nhị cùng nhau quá. Phó mẹ căn bản còn không hiểu biết chuyện này nghiêm trọng tính, chính là ngạnh cổ nói mạnh miệng. Bên cạnh mấy cái hàng xóm nghe nàng lời nói, đều là một bộ muốn cười không cười bộ dáng, đều là đương bà bà người. Ai còn không biết hai a hàng xóm đại thẩm biết phó mẹ nó tính tình, chạy nhanh đem vây xem người đều khuyên đi rồi, lúc này mới đem phó mẹ kéo tới, thành thật với nhau hảo hảo lao lao. Ai hui, ta nói ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn biết không, nhà ngươi láo đại tức phụ tìm đi trường học việc này thật không phải vui lùa nếu là ngươi ở ngay lúc này ở làm ra gì chuyện khác người, đơn vị lộng không hảo thật sự có thể đem nhà ngươi lao phó khai. Đến lúc đó nhà ngươi láo phó không công tác. Các ngươi hai vợ chồng ăn gì uống gì, chính là này phòng ở các ngươi cũng trụ không thượng, chẳng lẽ thật sự trở về xem con dâu sắc mặt đi à? Nàng dám, kia phòng ở vẫn là hắn ba nguyên lai đơn vị phân đâu, nếu không phải hắn ba, lão nhị hai vợ chồng có thể ở lại thượng. Lại nói lao phó chính là không bên này công tác, cùng lắm thì chúng ta còn cùng trước kia giống nhau chỉ lấy tiền hưu bái, thiếu là thiếu điểm, bất quá tăng cường điểm hoa, cũng đủ rồi. phó mẹ thằng nói Ta nói ngươi làm gì mộng đẹp đâu, nhà ngươi lão phó không cùng ngươi nói sao, hắn hiện tại là chúng ta đơn vị láo sư, cùng phía trước đơn vị một chút quan hệ đều không có, ngươi liền tính bên này không làm, bên kia cũng không có khả năng lại cho ngươi phát tiền hưu. Hàng xóm đại thẩm lấy xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng. Phó mẹ sửng sốt một chút, bằng gì à, lúc trước nhà của chúng ta lão phó chính là ở bọn họ đơn vị lui ra tôi à, hiện tại bên này chúng ta không làm. Vậy vẫn là về hưu giáo viên à, bằng gì không cho chúng ta tiền hưu. Hàng xóm đại thẩm xem nàng là thật hô đồ, nhẫn mại tính tình cho nàng giải thích một lần này hai cái công tác chi gian quan hệ. Tựa như ngươi nguyên lai like ở bằng côn xưởng công tác, tiền lương là bằng côn xưởng cho ngươi khai, sau lại điều đến bột mì xưởng tiền lương tự nhiên biến thành bột mì xưởng khai, cùng nhân ra băng côn xưởng một chút quan hệ đều không có. Hiện tại bột mì xưởng khai chứ ngươi. Ngươi suy nghĩ tìm băng côn xưởng cho ngươi trả tiền lương, kia không phải chê cười sao?" Phó mẹ nghe Minh Bạch, sau đó nàng liền choáng váng, sững sờ một hồi lâu, lúc này mới lại ngao một tiếng, kêu khóc lên, lại còn có biên khóc biên đấm chính mình ngực, nàng nghẹn khuất thấu bất quá khí tới, ta sao liền như vậy mệnh khổ a, vất vả cả đời đem hại tử nuôi sống đại, hiện tại bọn họ có chính mình tiểu ra liền không cần ta cái này đương đương, cư nhiên thật đúng là đi đơn vị cáo ta đi, đại tử Ta mệnh khổ a Hàng xóm đại thẩm còn có thể nói gì? Ngươi nói mạng ngươi khổ vậy khổ đi. Chỉ cần minh bạch việc này trong đó lợi hại quan hệ là được. Phó mẹ xác thật minh bạch, ngồi ở trên giường đất hảo một đốn gào. Nhưng là minh bạch là minh bạch, nàng lại không biết muốn như thế nào giải quyết. Hàng xóm đại thẩm liền người tốt làm tới cùng, giáo nàng cái biện pháp. Làm phó mẹ minh cái sáng sớm liền sách theo điểm chứng gà đi đại nhi tử ra nhận lôi. Đi cũng không cần phải nói như vậy trắng ra, liền nói xem cháu gái, nàng chỉ cần đem tư thái bày ra tới, bên kia nhất định liền xem minh bạch là sao hồi sự. Phó mẹ nghe xong đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, liền tiếp kêu không được, nói đến nói đi liền một câu, nàng thà rằng đói chết, cũng sẽ không đi giống lao đại hai vợ chồng túi đầu. Nàng là thân mụ, liền không có đạo lý này. Hàng xóm đại thẩm không biết phó mẹ như vậy kiên trì là vì cái gì. Ở nàng xem ra đều là người một nhà, chính là có chút mâu thuẫn kia cũng là có thể đóng nhóm đến chính mình giải quyết. Nàng cái này đương mẹ nó nếu là phong thấp tư thái đi chịu thua, mặc kệ là nhi tử vẫn là bên ngoài xem náo nhiệt người, khẳng định đều đến thiên hướng nàng. Dù sao cũng là con dâu cáo bà bà, từ căn tử thượng liền không đứng được. Kết quả phó mẹ lại vì mặt mũi nói gì đều không làm. Hàng xóm đại thẩm tâm hảo lúc này mới bồi phó mẹ này nửa ngày, bất quá xem chính mình khuyên nửa ngày. Nàng còn một bộ dầu muối không ăn bộ ráng, cũng không kiên nhẫn, đẩy nói chính mình ra có việc, cũng liền phủi tay chạy lấy người. Phó mẹ ngấm lại, không có chủ ý, vì thế cầm điểm tiền, đi ra ngoài tìm địa phương cấp con thứ hai gọi điện thoại đi. Phó văn ở trong điện thoại nghe mẹ nó liền khóc mang gào nói xong sự tình trải qua, rất là vào đầu, thật không nghĩ tới đại tẩu tính tình như vậy ngạnh, cư nhiên thật sự sẽ chạy tới đơn vị cáo mẹ nó càng không nghĩ tới sự đơn vị lãnh đạo mỗi ngày như vậy bao lớn sự không làm, cư nhiên thật quản nổi lên này đó gả ra tỏi mau việc nhỏ. Sư phạm các vị hiệu trưởng tỏ vẻ chúng ta là hoan uổng, bọn họ thật không nghĩ quản A, nhưng là nhà các ngươi con dâu cả há mồm chính là chủ tịch nói, câm miệng chính là trích lời, bọn họ dám mặc kệ sao. Phó văn trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay tới, bất quá hắn đến là dặn do mẹ nó. Hắn ba công tác tuyệt đối không thể ném. Phó mẹ treo điện thoại sau rất là mờ mịt nàng cũng biết công tắc không thể ném, nàng còn không phải là không biết thế nào mới có thể giữ được công tắc mới gọi điện thoại cùng lao nhị thảo chủ ý sao. Phó mẹ ở bên này mờ mịt, bị tạm thời cách chức phó ba đã tới rồi phó lôi bên này. Hắn đến thời điểm phó lôi đã đi làm đi, trong nhà liền chu tư ninh mang theo ái bảo ở nhà. Phó ba xem liền con dâu ở nhà, hắn có chút ngượng ngùng vào nhà. Nhân ra là người làm công tác văn hóa, đối này đó có chú ý vốn dĩ tưởng trực tiếp đi đơn vị tìm đại nhi tử lao lao, nhưng là nghĩ chính mình, cái này con dâu cũng không phải cái đèn cạn dầu, hắn đem sắp sửa bán ra viện môn chân lại thu trở về, nhưng là cũng không vào nhà, liền đứng ở trong viện, cùng con dâu nói nói mấy câu. Lão đại tức phụ A mẹ ngươi nàng lão hồ đồ, phía trước không thiếu cho các ngươi hai vợ chồng thêm phiền thoái. Ngươi xem ở phó lỗi mặt mũi thượng cũng đừng cùng nàng giống nhau so đo. Lần này là chuyện này xác thật là mẹ ngươi không đúng, ta ở nhà đã hảo hảo cùng nàng nói qua, nàng cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, cũng cùng ta bảo đảm về sau tuyệt không lại đến cho các ngươi tìm phiền thoái. Ngươi đừng nóng giận, liền xem nàng biểu hiện. Chú Tư Ninh nhìn lão nhân lỗ hai mặt sau cùng trên cổ kia bị cao huyết đòn tay, biết trong miệng hắn nói bà bà nhận sai việc này còn còn chờ với thương thảo. Nghĩ thầm nếu là ngươi thật sự có thể cùng nàng nói tốt, nào còn có này đó rách nát sự à. Bất quá công công mặt mũi vẫn là phải cho, liền cười gật đầu, ý bảo nàng nghe thấy được, bất quá ngoài miệng lại không khách khí. ba, nếu là ta mẹ giống ngươi nói như vậy dễ nói chuyện nói, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy nhi. Ta người này không gì văn hóa, tính tình còn quật, liền một lòng một dạ tưởng cùng phó lỗi hảo hảo sinh hoạt, nếu ai làm ta nhật tử quá không nổi nữa. Ta đây cũng liền không khách khí, xem ai có thể chỉnh qua ai bái, dù sao ta tuổi trẻ, kháng lan lộn, chính là cái này địa phương đãi không đi xuống, cùng lắm thì chúng ta người một nhà chạy ra đi chạy nạn tổng có thể có khẩu cơm ăn, ba người nói đúng đi. Dù sao nàng liền một cái tôn chỉ, nàng đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nếu ai chọc tới nàng, nàng kiên quyết muốn cùng người nọ xé rách rốt cuộc. Chẳng sợ lưỡng bại câu thương cũng không tiếc. Ở nàng này liền không có thỏa hiệp. Tạm chấp nhận, thoái nhượng này vừa nói. Phó Ba nghe không nổi nữa, thật sợ cái này không văn hóa con dâu một cái khí không thuận cùng hắn đánh nhau, kia hắn này Đường Công Công thật đúng là không mặt mũi gặp người, vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là trực tiếp chạy lấy người đi. Kia cái gì? Ta đi trước đơn vị tìm Phó Lôi, ngươi ở nhà hảo hảo xem hại từ đi. Phó Ba chạy trối chết. Chương 398 Tân quan tiền nhiệm ba đấu lửa. Phó Ba đi Phó Lôi kêu lăn lộn một buổi trưa. Trung gian lôi kéo đại nhi tử nói không ít trong lòng lời nói, phó lôi nghe, thực nghiêm túc nghe, bất quá ở hắn ba nói đều là người một nhà, không nên náo quá cương thời điểm, lại phi thường nghiêm túc đồng ý hắn ba quan điểm. Ba, ta chính là làm như vậy, ta tức phụ ở nhà đã nghiêm trọng đã cảnh cáo ta, nếu là ta tại như vậy kẻ hai mặt, liền phải cùng ta ly hôn. Ta nhớ rõ ba người cùng ta nói rồi nói, là nam nhân phải khiêng lên toàn bộ gia. Cho dù người trong nhà có chút tật xấu ta cũng đến bao dung. Ta tức phụ xác thật tính tình không tốt, nhưng là nàng tốt xấu hầu hạ ta nhiều năm như vậy, trả lại cho ta sinh ba cái khuê nữ, kia nàng chính là phạm sai lầm ta cũng đến đứng ở nàng phía sau, ba người nói có phải hay không. Phó lôi rất là thành khẩn nói, lại nói, ta tức phụ cũng không làm sai gì sự a Phó ba bị hắn nuốt một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể ngồi ở kia một cây một cây hút thuốc. Nhìn đến như vậy phó ba, phó lôi cũng đau lòng, chính là đau lòng cũng chịu được. Bởi vì nhất nên đau lòng hắn ba chính là mẹ nó, mà hắn hẳn là đau lòng chính là hắn tức phụ. Lúc sau hai cha con ai cũng không nói nữa, chờ phó lôi tan tầm, hắn liền mời phó ba về nhà ăn cơm, ba, đi, đại nhà khẳng định ở nhà đều làm tốt cơm, về trước nhà ta ăn một ngụm. Không được, không được, ta cũng ra tới một buổi trưa, đến chạy nhanh đi trở về. Mẹ ngươi còn chính mình ở nhà đâu? Phó ba không xem phó lôi liếc mắt một cái, buồn đầu liền đi phía trước đi. Phó lôi biết hắn ba đây là sinh hắn khí, nhưng là hắn cũng không có biện pháp, một bên là tức phụ một bên là lão mẹ, hắn đệ nặng tức phụ nhịn lão mẹ vài tháng đã đủ có thể, kết quả mẹ nó không biết thu liễm, càng ngày càng quá mức, hắn tức phụ lúc này mới ra tay. Hắn cũng không cho rằng chính mình tức phụ làm sai. Ba, ta tức phụ đi tìm đơn vị phản ứng sự tình cũng không phải muốn làm gì, chính là muốn cho ta mẹ cho chúng ta hai vợ chồng một con đường sống, lúc trước dưỡng ta thời điểm đều có thể nuôi thả, hiện tại chúng ta liền không thể cùng trước kia giống nhau, đường động ta, làm ta tự sinh tự diệt sao. Phó lôi ở phía sau hô, phó ba bước chân dừng một chút, sau đó không ở dừng lại, xài bước chạy lấy người. Phó lôi thở dài, biết chỉ cần không ở nhường nhịn mẹ nó, này đó mâu thuẫn sớm muộn gì sẽ phát sinh. Sớm giải quyết so kéo cường, sớm cùng bên kia xé loát minh bạch, tổng so chờ chính mình ra bị nháo đến chương khí mù mịt lúc sau lại đi giải quyết hảo. Phó ba minh bạch lao đại thái độ sau, về nhà cùng đã bình tĩnh lại phó mẹ nói chuyện một lần, hắn chưa nói khác, liền hỏi phó mẹ, có nghĩ ở dê khu lợi, có nghĩ muốn hắn kia mấy chục khối tiền lương, nếu là không nghĩ. Tại xa thắt trịnh bành hoán tục mắng hốt khiêu kiều mịch bưu chướng bia hơn hiểm thị cùng lao nhị cùng nhau trụ. Nếu là không nghĩ hồi vê đúc thị nói, vậy ngừng nghỉ điểm đi. Phó mẹ kỳ thật một buổi trưa thời gian đã nghỉ thông suốt, cũng hạ quyết tâm về sau không hề trêu chọc lão đại hai vợ chồng, coi như không sinh quá đứa con trai này đỉnh thiên bái. Chính là người chính là như vậy, lời này nếu là từ người khác nói ra trong lòng liền nghĩ như thế nào như thế nào không dễ chịu nhi. Lão nhân nói xong này đó, nàng theo bản năng liền tưởng phản bác, ta nhi tử, bằng gì không cho ta đi. Lão đại tức phụ nếu là thật sự làm ngươi ném công tác, kia hai ta liền trực tiếp chủ đến lão đại ra đi, ta còn cũng không tin, ta một cái đương bà bà còn chế không được con dâu. Phó ba rất là suy sút ta đôi khi thật sự lộng không rõ ngươi là sao tưởng, lúc trước hải tử khi còn nhỏ, ngươi nói hải tử cùng ngươi phạm hướng. Trương run tật hoàng bắt anh tẩy cung chắc dương thấu ngẩn hưu dối tê phu thông trung tránh nha Hà chơi tân tục cước hạn mộ giao tiểu ống hoạn thiêm chát phú miên hoàn phú mật mục chơi thả tư nách tấn chấp thắt uy mô ý mội xé mội chơi phu thuần thấu nhưng con dối thả kiểu tụng cú xúc. Ta phó mẹ cũng nói không nên lời vì cái gì, nàng chính là cảm thấy không phục, vì sao chính mình nuôi lớn nhi tử, hiện tại tiện nghi nữ nhân khác. Nàng nghĩ vậy chút nước mắt liền ngăn không được. Phó ba xem nàng như vậy cũng không đành lòng thầm nói, diễm nhi à, ta thôi bỏ đi, con cháu đều có con cháu Phúc, ta đều lớn như vậy số tuổi, đừng lan lộn, hảo hảo quá mấy ngày nhật tử được không. Ô, ô, ô. tư ninh phương pháp hiệu quả, từ nàng tìm đi sư phạm học viện, phó mẹ liền không còn có tới nhà nàng quá, cũng không ở gọi điện thoại quá. nay đặng liêu hoàng đệ khiển hoàng đệ na mình khiêu kiều mịch dung ngó sen dính bạc hôi bóc nha chơi đều rồi chỉ chỉ trọc tưởng kiều bác nạp tuy. Phó lôi cũng chưa nói từ đây lúc sau không hề nhận ba mẹ, lúc sau đơn vị tết nhất lễ lạc phân điểm đồ vật, hắn đều sẽ nhặt tốt trao bà phó mẹ đưa đi. Đôi khi không có việc gì cũng đi bọn họ kia chuyển động một vòng, phó mẹ đối thái độ của hắn phi thường không tốt, nếu không coi như nhìn không thấy, nếu không liền nói chút không nóng không lạnh nói. Phó lôi không để bụng, chuyển một vòng, cũng không ăn cơm, xem hai vợ chồng già đều khá tốt, không bệnh không ai, hắn liền về nhà. Hắn thức phụ ở nhà làm ăn ngon chờ hắn đâu. Liên như vậy, nhật tử quá thực bình đạm, thực bình thản, rồi lại bay nhanh, bất chi bất giác liền đến 70 năm. Nay một năm xây thành một công ty dê phân chia công ty lãnh đạo tầng đã xảy ra chút biến hóa, Tổng Giám đốc bị điều đi Tổng Công ty nhậm phó Tổng Giám đốc, dê phân chia công ty một tay vị trí liền không ra tới, trải qua kịch liệt tranh chủ, cuối cùng tuổi trẻ chu bí thư trổ hết tài năng, ngồi trên cái kia vị trí. Phía dưới người khẳng định có không phục, chính là làm sao bây giờ đâu? Nhân gia Chu Kế Quốc đồng chí nghiệp vụ năng lực cường, chuyên nghiệp tri thức vượt qua thử thách, công tác hoàn thành xuất sắc, nhất chính yếu chính là nhân gia mặt trên còn có người, chính là phía dưới có người không phục cũng đến híp, chính là như vậy không nói lý. Mà Chu Kế Quốc đương phân khu tổng giám đốc sau, khẳng định muốn tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa a. Trong đó một phen hỏa chính là chỉnh đốn chi nhánh công ty mở kia mấy cái dịch vụ. Mấy năm nay Bởi vì đơn vị hiệu quả và lợi ích hảo, vì đề cao công nhân viên trước phúc lợi đã ngộ, công ty lục tục mở không ít nghề phụ. Trong đó có chút sản nghiệp xác thật cấp công nhân viên chức mang đến phúc lợi, tỉ như nói đầu hủ phường, tỉ như nói ra. Trục lại loại bác mục cam trình bổ thứ ưu sức giảng chấu giá trị mưu bình hồi chấu chỉ bên hước bổ tục cảo tây tô khẳng nghi đang cẩu hoán chết tập na chản mưu chết hạc anh em chuẩn thổi nào khiển chấu chất ký trộm rào tủng trình mang kỹ viên vận đương thổ thuận sát kinh cứu thần chí mục phạt đương rào tị trí hoàng trí kỹ mẫu huynh Khảng đầu nghi trục gửi sang hình bằng. Nhưng là cũng có chút nghề phụ lại liên tục lô vốn, tỉ như nói trại nuôi heo. Mỗi năm đầu năm công ty đều sẽ mua sắm 10 chỉ heo con phóng tới trại nuôi heo Sau đó làm hai gã người nhà phụ trách nuôi nấm, nguyên ý là chờ cuối năm heo nuôi lớn sau, vừa lúc giết phân cho công nhân viên trước đường phúc lợi. Kết quả này heo chẳng cũng không biết là phạm bảo gì, mấy năm liên tục lỗ lã. Không phải heo không nuôi lớn liền đã chết, chính là heo lớn lên chậm, đến cuối năm mới vừa trên dưới 100 tới cân, ngược lại là dưỡng heo người nhà, cùng ăn phân hóa học giống nhau, một năm công phu bị thuốc dục phì đầu. Vách mô Nay người sáng suốt đều biết là sao hồi sự, công ty lãnh đạo cũng không có biện pháp, chỉ có thể mỗi năm thay đổi người tới dưỡng, nhưng là hiệu quả đều không lý tưởng. Một năm phí tổn tính xuống dưới, cấp công nhân tiền lương thêm thức ăn chăn nuôi tiền, thật đúng là không bằng trực tiếp mua thịt heo tới phân tích hợp đầu. Nhưng là trại nuôi heo đều đã che lại, liền như vậy không cũng không phải như vậy hồi sự a Mấy năm nay công ty vì việc này cũng phi thường phiền não, tưởng người nhà sẽ không dưỡng heo. Trên cơ bản mỗi năm đều thay đổi người tới dưỡng, nhưng là lại trước sau thoát khỏi không được lỗ lạ vận mệnh. chương 399 nhận thầu trại nuôi heo. Chu kê quốc đương một tay lúc sau, căn cứ này một tình huống, đao to búa lớn liền đem trại nuôi heo này nơi tiến hành rồi cải cách. Heo ở cá nhân nuôi trong nhà liền dưỡng bất tử, lại còn có dưỡng phì, kia vì cái gì phóng tới trại nuôi heo liền việc này chuyện đó đâu, vấn đề này tuy rằng tiểu nhưng là lại dẫn người suy nghĩ sâu xa. A. Chu kế quốc ở hội nghị thượng chỉ ra, trại nuôi heo là quốc gia chính là tập thể, mà không phải người nào đó, không thể bởi vì nào đó người không phụ trách bất tận tâm, không ngừng làm quốc gia tài sản đã chịu tổn thất. Trong phòng hội nghị mặt khác lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, đại gia tạm thời còn không có lộ minh bạch lãnh đạo ý tứ, cho nên cũng không dám lên tiếng A, liền sợ nói sai lời nói. Chu kế quốc cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Lo chính mình nói một hồi, sau đó bàn tay vung lên, tuyên bố tan họp, chính mình cầm vỡ bưng ly nước, xảy bước đi ra phòng họp. Hừ, phía trước đều là hắn mỗi ngày cân nhắc lãnh đạo trong lòng tưởng cái gì, hiện tại rốt cuộc đến phiên người khác cân nhắc hắn. Con đừng nói, thực sự có người mới, chờ ngày hôm sau Chu Kế Quốc tiếp tục cấp những người này mở họp thời điểm, liền có cái chủ nhiệm đưa ra đổi mới trại nuôi heo công nhân, thuê chân chính có năng lực người nhà vì quốc gia sáng lên nóng lên ý tưởng. Chu kế quốc đối hắn có thể tích cực tự hỏi, đưa ra biện pháp giải quyết hành vi rất là tán thưởng, chỉ là cứ như vậy còn chưa đủ, còn không đủ để giải quyết trại nuôi heo căn bản vấn đề. Hắn muốn chính là trại nuôi heo lợi nhuận, muốn chính là không cho cái này nghề phụ kéo quốc gia chân sau, thác tập thể chân sau. Có người khai cái hào đầu, cho đại gia nói rõ phương hướng, đại gia liền biết phải làm sao bây giờ. Lúc sau vài lần hội nghị chung, Chu kế quốc hơi thêm đề điểm, thông minh các thuộc hạ liền càng ngày càng thượng nói, ngươi một câu ta một câu, liền đem lãnh đạo trong lòng tưởng đều nói ra. Chu kế quốc thật cao hứng, vô cái bàn đem thuộc hạ đưa ra phương pháp trực tiếp định rồi xuống dưới, đại gia nói phi thường hảo, chúng ta phải dùng rẻ tiền nhất phí tổn, sáng tạo lớn nhất hiệu quả và lợi ích, vì xã hội chủ nghĩa xây dựng góp một viên lệch. Vì thế truyền thiên, tổng công ty liền phát xuống văn kiện, từ dưới tháng khởi, Trại nuôi heo sắp sửa thay đổi hoạt động phương thức, tiền lương không hề thuê người nhà đi dưỡng heo, mà là muốn đem toàn bộ trại nuôi heo nhận thầu đi xuống. Đương nhiên cái này nhận thầu cũng không phải nói tùy tiện nhận thầu, yêu cầu phù hợp một nhà mấy cái điều kiện. Đệ nhất, thầu khoán cần thiết là bổn đơn vị công nhân viên trước người nhà, đây là cứng nhắc quy định. Đệ nhị, nhận thầu công nhân viên trước ở đơn vị cần thiết mãn 5 năm tuổi nghề, mới có thể hưởng thụ nhận thầu phúc lợi này. Chứ bỏ nhận thầu điều kiện ngoại, còn có tuân thủ thật dài một đại tờ hiệp nghị, đây đều là chu kế quốc làm ra tới. Đệ nhất, nhận thầu kỳ hạng, từ dưới tháng khởi, dùng một lần nhận thầu 10 năm. Đệ nhị, nhận thầu phí dụng, từ nhận thầu bắt đầu khởi năm thứ nhất mỗi tháng giao cho công ty một đầu thành heo, mỗi đầu heo không nhỏ với 150 cân, nhưng cuối năm cùng nhau giao phó, vượt qua bộ phận ấn thị trường thu mua. Như có đặc thù tình huống không thể nộp lên thành heo. Như vậy đem tương đương thành tiền mặt, giao dư công ty tài vụ, như không đúng thời hạn giao tiền, tắt trực tiếp từ công nhân viên trước tiền lương bên trong khấu, thẳng đến còn xong mới thôi. Đệ Tam nhận tàu ký nội, công ty không phụ trách nhận tàu giả hết thẻ phí dụng, bao gồm người nhà tiền lương. Công ty không phụ trách trại nuôi heo sẽ sinh ra hết thẻ phí dụng, thủy, điện trở phí dụng. Đệ tứ nhận tàu ký nội, công ty phụ trách trại nuôi heo phòng ốc duy tu cùng bảo dưỡng. Phụ trách cung cấp loại mầm Thứ năm, nhận thầu kỳ nội, mỗi năm công ty sẽ cung cấp cấp dưỡng heo tràng 1.000 cân bắp khang thức ăn chăn nuôi, nếu là bởi vì đặc thù tình huống vô pháp cung cấp, sẽ rửa theo thị trường tương đương thành tiền mặt cho. Không nhiều lắm, tổng cộng liền như vậy mấy cái, dán ở đơn vị dưới lầu mục thông báo chung, khiến cho cơ hồ sở hữu công nhân viên chức và người nhà vây xem. Đại gia chỉ chỉ trò trò, đối bên trong điều điều khoản khoản nghiêm túc nghiên cứu. Cái thứ hai nhận thầu điều kiện liền ngăn cản một đám tuổi trẻ lớn mật dám đánh dám đua người trẻ tuổi, mà số tuổi trọng đại người nhà, có con trai con gái, suy xét vấn đề tương đối nhiều, nhìn phía dưới nhận thầu điều kiện đều dâm chân tại chỗ. Nay thật đúng là càng ngày càng kỳ cục phía trước sao nói còn cấp khai điểm tiền lương, hiện tại không cho trả tiền lương không nói, còn muốn quy định mỗi tháng giao một đầu heo đi lên, giao không thượng liền dùng tiền đề, này ai ngốc à? biết rõ là cái hố còn hướng trong nhảy. Mẫu người nhà kêu kêu quát quát hô. Cũng không phải là, như vậy xem, công ty đây là phải làm phủi tay trường quài. Ngươi nói một chút, nếu là chúng ta thật sự nhận đầu, từ năm đầu vội đến năm đuôi, đem heo cấp dưỡng lớn, sau đó công ty thu đi, ta gì cũng không mất đến, đồ chính là gì. Một cái khác người nhà cũng thẳng điệu môi. Nhân ra mặt trên không nói sao, nhân ra một tháng liền thu 150 cân thịt heo. Ngươi nếu là dưỡng tốt lời nói, nhiều những cái đó đơn vị liền đưa tiền. Có một cái người nhà nói. Ngươi nhưng đánh đổ đi, nhà ta heo dưỡng một năm cũng liền dưỡng cái 150 -60 cân đi, có mấy cái có thể dưỡng đến 200 cân trở lên. Chính là, nhân gia liền cho ngươi 1.000 cân bắc hang, ngươi tính tính, có đủ hay không kia lao chút heo ăn, còn tưởng dưỡng đến 200 cân, ta nói có thể miễn cưỡng đến 100 năm đều không tồi. Ngươi nói một chút. Này lại là ai ra thiếu đạo đức chủ ý à, liền hắn này kiện, ai đầu hốc có bệnh à, đi nhận thầu này ngọn ý. Ai, kia còn nói gì, khẳng định không dưỡng quá heo, một phách chán liền định rồi bái, dù sao mặc kệ ai nhận thầu, bọn họ đều không có hại. Được rồi, được rồi, đừng nhìn, xem này ngọn ý còn không bằng về nhà nấu cơm đi đâu, còn nói chỉ có 3 ngày suy xét thời gian, muốn ta nói, chính là cấp 3 năm, cũng không mang theo có người đi nhận thầu. Đúng đúng, chính là cái này lý, ta xem mặt trên đem cái này quải mỗi người đem nguyệt liền minh bạch sao hồi sự. Những người này nháo nháo nói nhau nhau liền tàn, hai ngày này trong công ty lớn nhất tin tức chính là trại nuôi heo nhận thầu sự, mặc kệ là lãnh đạo vẫn là công nhân viên trước người nhà, đều khẽ meo meo nhìn chằm chằm đâu, đều muốn nhìn ba ngày sau khi đi qua, nếu là không ai tới nhận thầu nói, tân nhiệm tổng giám đốc sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Phải biết rằng đây là tân lãnh đạo tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa đệ nhất đem hỏa, này chân nếu là đá không ra đi, đối với hắn sau này uy tin chính là thực bất lợi, tương lai công tác cũng sẽ không như vậy hảo triển thai. Ở ngày thứ ba cũng chính là tử hậu kỳ hạn buổi chiều, rốt cuộc có người đi công ty báo danh tưởng nhận thầu trại nuôi heo. Mọi người đều rất tò mò, kết quả vừa nghe là phó lỗi người nhà, đều bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được tân lãnh đạo xe to gan như vậy làm ra quyết định này, nguyên lai like là lại chuẩn bị ở sau á chỉ là vì chính mình lích lợi, như vậy hố chính mình tỷ phu, thật sự hào sao. Đại gia đối phó lôi hai vợ chồng là vạn phần đồng tình. Bất quá có chút người nhà lời nói liền có chút toan, không có việc gì, không phải nghe nói tiểu chu là từ nông thôn tới, xe dương heo, lúc trước nhà chúng ta thuộc viện cũng là nàng cái thứ nhất dương heo. Phỏng trưng nàng có thể đem heo dưỡng đến 200 cân, nói vậy, không cũng liền tương đương với một tháng khai 25 khối tiền lương sao. Ha ha, ta nói sao, tân lãnh đạo này tâm nhãn nhưng đủ nhiều, chính mình đi lên còn không tính, mới vừa đi lên liền cho chính mình trong nhà phủi đi chỗ tốt, ta thật đúng là không có nhìn. Ha ha, ngươi nếu là không quen nhìn nói, ngươi cũng đi nhận tàu a mặt trên chính là nói, cái này ai đều có thể nhận tầu, nếu là người nhiều vậy cạnh tranh. Có người không quen nhìn các nàng này ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan bệnh đau mắt, nhịn không được xuất khẩu rỗi các nàng một câu. Thiết, ta nào có kia thời gian rỗi uy heo à, nhà ta lại không phải nông thôn, lại nói mặt trên nói là cạnh tranh ngươi liền tin a đừng quên nhân ra đệ đệ là một tay, chính là người khác đi có thể tranh quá nàng sao mà. chương 400 đôi bên cùng có lợi, nhận đầu hợp đồng công khai, làm rất nhiều tưởng đỏ mắt người lăng là trừng thẳng trong mắt. Bởi vì bọn họ thật sự là nhìn không ra nhận thầu cái này trại nuôi heo có gì có thể làm cho bọn họ đỏ mắt. Chỉ là nói toan lời nói người vẫn là có, cái này liền không có biện pháp tránh cho. Chu kế quốc không để bụng, chu tư ninh liền càng không để bụng. Nhận thầu trại nuôi heo, nàng cũng coi như là có sự nghiệp, nhàn đã nhiều năm, rốt cuộc có thể làm nàng đại triển quyền cước, nàng thực vui vẻ cũng rất coi trọng. Rốt cuộc mấy năm nay đều sống bằng tiền danh dụng. Nhìn trong tay tiền tiết kiệm càng ngày càng ít, hai tử lại càng ngày càng nhiều, làm lương mẹ nó, nàng có thể không nôn nóng sao. Hiện tại hảo, có thể quang minh chính đại dưỡng heo, tuy rằng còn phải cấp đơn vị phân ra một bộ phận lợi nhuận, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể đem kêu bộ phận lợi nhuận cấp bổ trở về. Từ nay năm mùa hè bắt đầu, phó gia vợ chồng son mang theo mấy cái hài tử, ở trại nuôi heo liền bận việc hai. Phó lôi phụ trách tìm người đào đất hầm, chứa đựng cùng lên men cỏ lau đều yêu cầu địa phương, vì không làm cho người khác chú ý cùng với tiết kiệm không gian, đào đất hầm là nhất được không. Lại nói thủ cái kiến trúc công ty, đào đất hầm vẫn là việc khó sao, cần thiết không khó a Cho nên cái này mùa hè, phó lội mang theo đơn vị cấp phân phối lại đây công nhân, một hơi ở trại nuôi heo phía dưới đảo 10 cái hầm, mỗi cái hầm đều không nhỏ, tính xuống dưới nếu là đều lấp đầy nói. Dưỡng hai 30 đầu heo là không thành vấn đề Đem hầm đào hảo sau Hắn lại bắt đầu cải trang chuồng heo Liền chiếu nhà mình hậu viện chuồng heo sửa Đương nhiên mặc kệ là đào đất hầm vẫn là sửa chuồng heo này Đều xem như cơ sở xây dựng Đều là yêu cầu công ty duy trì nhân công cùng tài liệu Chu tư ninh tắc cắm dễ tới rồi bên ngoài cỏ lao đảng Vì đề cao công tác hiệu suất Nàng lại thỉnh hai cái lâm thời công Ba người cầm tam đem giản dị cắt thảo cơ Thỉnh thịt sáng sớm thượng Một mảnh nhỏ cỏ lao đãng liền ngã xuống. Buổi tối thời điểm, người nhà đội máy kéo bị nàng ngựa tới, qua lại mấy tranh liền đem một ngày thu hoạch đều vận trở về trại nuôi heo. Đem hai cái công nhân mang lên tay sau, nàng liền không lại đi làm việc phí sức, mà là hoa ở nhà bắt đầu hấp trứng. Trại nuôi heo nàng đi chuyển động vài vòng, địa phương không nhỏ, quan dưỡng heo có chút lãng phí, cho nên nàng chuẩn bị ở dưỡng heo trong quá trình lại dưỡng điểm gà vịt lúc gì Cái này đã cùng công ty bên kia đánh báo cáo, xem như qua minh lộ, hiện tại nàng liền ở nhà nhìn phu hóa thùng đâu. Hai vợ chồng từ mùa hè vẫn luôn bận việc đến mùa đông, trại nuôi heo sự tình mới xem như trải vứt lại. Chờ tới rồi cuối năm, dựa theo hợp đồng quy định, cho dù này nửa năm trại nuôi heo không có sản xuất, Chu Tư Ninh vẫn là phải hướng công ty giao 6 đầu thành heo, không có thít heo, vậy trực tiếp tương đương thành tiền mặt. Toàn bộ người nhà viện đều đang xem Chu kế quốc chê cười, chê cười hắn sĩ diện không cần áo trong, vì chỉnh cái kia cái gì cải cách, cư nhiên đem chính mình thần tỷ tỷ thân tỷ phu đều hố. Hiện tại thịt heo nhưng không tiện nghi, không nhiều lắm tính 6 tháng muốn giao thịt heo liền có 900 cân, liền ấn chạm thu mua giá cả tính, kia cũng là 450 đồng tiền đâu. Nay đó tiền cũng không ít, trên đỉnh một cái công nhân không ăn không uống tránh 2 năm, cũng không phải nói không ai có thể đào đến khởi chỉ là cảm thấy không duyên cớ móc ra nhiều như vậy tiền đi căn bản không đáng. Bất quá chu ra cùng phó ra chê cười cũng không phải là như vậy đẹp, nguyên đán phía trước, phó lôi hai vợ chồng cố ý mang theo tiền đi một chuyến tổng công ty, thông khoái đem 450 khối nhận tàu phí cấp giao đi lên. Chờ năm thứ hai đầu xuân, phó ra hai vợ chồng trên cơ bản liền cắm dế ở trại nuôi heo, vui đầu khổ làm nghiêm túc dưỡng heo. Người nhà trong viện người cũng dần dần đem trại nuôi heo sự ném tới sau đầu. Cũng là, chính mình ra những cái đó phá sự cũng chưa trải vớt lại đâu, nào có kia nước mỹ công phu tổng nhìn chằm chằm nhân ra xem à. Sau lại cũng chỉ có mỗi năm ăn Tết trước, đương công nhân viên trước sách về nhà 3 năm cân thịt thời điểm, mới có người nhắc mãi như vậy vài câu trại nuôi heo sự. Mà phó ra hai vợ chồng đâu, mấy năm nay là buồn tóc đại tài. Trại nuôi heo một quan. Ở bên trong chính là bọn họ hai vợ chồng chính mình làm chủ, tưởng dưỡng gì dưỡng gì, tưởng dưỡng mấy đầu heo liền dưỡng mấy đầu heo, kia mấy trường hợp đồng không bạch thêm, chính là tự do nhiều. Đến nỗi kia mỗi năm 1.000 nhiều cân thịt heo, ở chu tư ninh loại này khai ngoại quải nuôi dưỡng hộ trong tay, kia thật đúng là không xem như đại sự. Mấy năm nay nàng có kế hoạch dưỡng heo, dưỡng gà, dưỡng vịt, dưỡng chim cút, dưỡng con thỏ. Nơi này đến thuyết minh một chút. Con thỏ là nhà nàng ba cái khuê nữ 1 2 phải dưỡng, nàng không có biện pháp, lúc này mới cố ý nơi nơi điểm đất trống phương, bày mấy cái lồng sát, làm bọn nhỏ chính mình dưỡng chơi. Bất quá mọi người đều biết, con thỏ này ngọn ý, chỉ cần uy hảo, kia sinh sôi nảy nở là thương đương mau, vì thế nhà nàng góc con thỏ lung một tầng tầng thêm cao, sau lại cùng tường vây một bên cao, không thể ở dọc phát triển, chỉ có thể hoành quyết trương. Mà phó gia hai vợ chồng là phi thường khai sáng ra trường, nếu con thỏ là bọn nhỏ đề nghị muốn dưỡng, con thỏ cũng là bọn nhỏ chính mình uy, như vậy cuối cùng con thỏ tiền lời cũng đều cấp ba cái khuê nữ đương tiền tiêu vặt. Chính là phó gia tam tỷ mội không muốn khoe khoang, nếu không các nàng trong tay tiền tiêu vặt đều so giống nhau gia đình tiền tiết kiệm nhiều. Lại nói trại nuôi heo, trải qua chu tư ninh chuyên nghiệp hợp lý an bài không gian cùng thời gian, không đến một năm thời gian ở trại nuôi heo cũng đã thực hiện cầu thang thức nuôi dưỡng hình thức. Nói cách khác đại heo tiểu trư hỗn hợp chăn nuôi, trên cơ bản bảo đảm mỗi 3 tháng đều sẽ có một đám heo ra lan. Đương nhiên trung gian ra lan này đó heo ấn quy định là không thể chính mình bán, chỉ có thể từ công ty bên trong thu mua, mà công ty một tay là Chu Kế Quốc, công ty tài vụ chủ quản là Đệ Tức Phụ Cao Hoa, phó lỗi hai vợ chồng chính là khẽ sở bán lại nhiều thịt heo. Ở xây thành một công tin này địa bản thượng cũng sốc không dậy nổi một kia bọt song tới. Chứ bọt thịt heo còn có trứng gà, trứng vịt, trứng cút trên cơ bản mỗi ngày đều có thể thu hoạch rất nhiều, mỗi cái quý còn có bị đào thải xuống dưới thịt gà, thịt vịt, con thỏ thịt, này đó trứng cùng thịt đều bị bọn họ hai vợ chồng khẽ sờ đưa vào nhà ăn, sau đó trực tiếp tìm đệ tức phụ lấy tiền liền hảo. Cho nên nói mấy năm nay, phó gia hai vợ chồng vẫn luôn đều ở muộn thanh phát đại tài. Đương nhiên Phó Lôi hai vợ chồng nương Chu Kế Quốc hai vợ chồng tay phát tài, Chu Kế Quốc hai vợ chồng cũng nương Phó Lôi hai vợ chồng thịt chứng kiếm lấy thanh danh. Từ Chu Kế Quốc đương phân bộ một tay sau, nhà ăn thức ăn cùng với công nhân viên chức đãi ngộ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đề cao. Các đơn vị cũng liền ăn Tết thời điểm ý tứ ý tứ cấp công nhân viên chức làm điểm phúc lợi, nhưng là Chu Kế Quốc lại xảo lập các loại danh mục cấp công nhân viên chức phát phúc lợi, tỉ như nói công ty sáng tạo lễ kỷ niệm Mỗi cái công nhân viên trước phát 20 cái trứng gà, ngày quốc tế lao động mỗi cái công nhân viên trước phát 1 con gà, quốc khánh tiết mỗi cái công nhân viên trước phát 1 con thỏ, chính là ngày quốc tế phụ nữ 83 cũng đến cấp sở hữu có phụ nữ gia đình phân 1 rổ trứng. Cút. Chứ bỏ này đó, giống nguyên án An tiết như vậy đại tiết ngày, tiêu càng là có thể phát liền phát. Mấy năm công phu, chu kê quốc không riêng ở phân bộ trầm ổn căn cơ, liên quan ở quần chúng trung thanh danh cũng là tương đương hảo. Ở như vậy chính sách duy trì hạ, phó lôi hai vợ chồng là tránh đến đầy buồn đầy chén, năm thứ nhất liền tránh cái vạn nguyên hộ trở về, lúc sau mấy năm trong tay tiền càng là lấy bao nhiêu phương thức thành lần tăng trưởng. chương 401 lên núi xuống làng. 7-6-5 tháng 7, phó bảo bối cao trung tốt nghiệp, bình tĩnh phó ra lại xuất hiện vấn đề. Lúc này trong thành có cái chính sách, chính là phần tử trí thức lên núi xuống làng hoạt động, mỗi nhà mỗi hộ đều cần thiết thăm ra. Đặc biệt là trong nhà hài tử nhiều, trên cơ bản đều chỉ có thể lưu một cái, mặt khác đều đi xuống cắm đội. Mỗi năm tới rồi 7-8 tháng thời điểm, người nhà viện bên này đều có nhân ra lại khóc lại nháo, nhưng là chính là khóc chết cũng vô dụng, đây là quốc gia chính sách, tất cả mọi người cần thiết tuân thủ. Mà nay năm phó bảo bối cao trung tốt nghiệp, phó gia cũng gặp phải như vậy vấn đề. mụ mụn, đừng làm cho tỉ đi. Mấy ngày hôm trước phía trước tiểu quên tỷ trở về thời điểm ngươi không phải cũng gặp qua nàng sao, mới xuống nông thôn một năm, hắc gầy à, nguyên lai trắng non tay cùng lão vỏ cây giống nhau, ta nhưng không nghĩ tỷ của ta biến thành nàng như vậy. Phó bảo Châu trọc trong chén hạt cơm, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. ân không cho ngươi tỷ đi, ngươi hảo hảo ăn cơm. Chu tư ninh đáp có chút có lệ. Thật vậy chăng ba ba, đại tỷ thật sự không cần xuống nông thôn sao. Ái bảo trừng mắt mắt to nhìn phó lôi tiểu gia hỏa này năm nay mới 19 tuổi xem như tỷ tỷ mang đại cho nên cùng tỷ tỷ tốt thân trước một thời gian biết đại tỷ muốn đi ở nông thôn trồng trọn chính mình tránh ở trong ổ chăn khóc vài chàng trong khoảng thời gian này trong nhà không khí rất là áp lực nàng cũng không dám nói chuyện thành thật không ít ân ân nhà ta mẹ ngươi nói tính phó lôi trước sau như một dễ nói chuyện xem đại khuu nữ lưng thú không cao Cố ý cho nàng gấp một chiếc đua đồ ăn, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, đều theo như ngươi nói, xuống nông thôn sự ngươi không cần nhọc lòng, còn có ngươi ba mẹ đâu. Ta không nhọc lòng, xuống nông thôn liền xuống nông thôn bái, theo ta như vậy có khả năng, ở đâu đều có thể quá hảo. Phó bảo bối làm phó ra đứa bé đầu tiên, bị ba mẹ quán đến tính tình có chút trương dương, cũng may thời đại có hạn một nữ hải tử chính là trương dương cũng có hạ độ. Nàng cụ thể biểu hiện chính là không chịu thua, làm gì đều tự tin tràn đầy, liền không có nàng cảm thấy chính mình không thể làm sự. Ngày thường cái này tính tình chu tư ninh cùng phó lỗi đều cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất chính mình ra khuê nữ ở bên ngoài chưa bao giờ chịu khi dễ. Nhưng là hiện tại xem ra giống như cũng không phải như vậy hồi sự. Ngươi nhưng kéo đến đi, liền ngươi này hổ nói nhau nhau hình dáng, tới rồi nông thôn, không mệnh ngươi kêu cha gọi mẹ nên sao mà. Chú Tư Ninh thực không khách khí tổn hại đại khuê nữ một câu, ngày thường làm ngươi giúp ta quét cái chuồng heo ngươi đều không ớn, tới rồi nông thôn, đây đều là hảo sống biết không, ta tuổi trẻ khi đó, đều là đi theo nam nhân cùng nhau chọn phân, kia gánh nặng ép tới ta đều thẳng không dậy nổi thân, chọn sáng sớm thượng, bả vai đều ma chảy ra. Mấy cái khuê nữ nghe xong không biết như thế nào, đến là phó lôi đau lòng, cha ngươi ngươi nương còn làm ngươi chọn lựa phân. Kìa kế quốc kế phú bọn họ mấy cái đại tiểu hỏa tử làm gì, dưỡng bọn họ ăn không ngồi rồi a hắn rôi tay liền đi tức phụ trên vai xoa, tổng cảm thấy tức phụ hiện tại bả vai còn đau đầu. Ngươi làm gì, bao nhiêu năm trước chuyện này, hiện tại sớm hảo. Chú Tư Ninh trao lỗi xử cái ánh mắt, cái này chảy gỗ, không thấy ra bản thân là ở giáo dục hài tử đâu sao, hai tử còn không có thượng bộ đâu, người này cư nhiên liền rơi xuống, thật là... Thật giả lời nói đều nghe không hiểu, nhiều năm như vậy đều sống nguồn phí. Phó lôi tiếp thu tới rồi tức phụ chỉ trích đôi mắt nhỏ, nháy mắt liền minh bạch, nghĩ đại cứu tử mấy năm nay nói tức phụ ở quê quán thời điểm nấu cơm giặt rũ gì thực vất vả, thật đúng là chưa nói tức phụ trải qua gì trọng thể lực sống. Bất quá biết là biết, trong lòng cái kia kính nhi một nửa một lát không qua được, vẫn là tưởng tượng thủ cấp tức phụ xoa xoa. Phó bà bối, bảo châu, ái bảo ba cái nha đầu. Xem ba mẹ lại bắt đầu, thực bất đắc dĩ túi đầu nhanh chóng lùa cơm, hy vọng chạy nhanh chạy lấy người hảo cấp ba mẹ đến địa phương, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ hai vợ chồng. Được rồi, được rồi, đã sớm không đau, người còn xoa gì? Chú Tư Ninh có chút ngựa ngùng, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều bao lớn số tuổi, động tay động chân thời điểm như thế nào liền không thể chú ý chú ý trường hợp đâu. Phó lôi có chút ngượng ngùng, quay đầu xem mấy cái khuê nữ, Đều túi đầu một bộ héo rũ bộ ráng Nghĩ mấy ngày này vì đại tỷ muốn xuống nông thôn sự Các nàng mấy cái cũng chưa thiếu lo lắng hái hùng Nguyên bản mấy cái hài tử đều là ái nói ái cười tính tình Kết quả hiện tại các nàng tiến đến cùng nhau chính là thở ngắn thăng dài Hắn cái này đương ba xem ở trong mắt rất là không đành lòng áp Vì thế hắn liền lấy ánh mắt rò hỏi tức phụ Chuyện đó nếu không trước tiên nói đi Chú Tư Ninh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Ngại hắn qua quán hải tử Các nàng hai vợ chồng nguyên bản nghĩ lợi dụng việc này là mấy cái hài tử minh bạch minh bạch xã hội gian khổ cùng hiểm ác, đừng đều cùng vô tâm mắt dường như, đi ra ngoài không được bị người trời xoay quanh à. Ít nhất thừa dịp cơ hội này, đem mấy cái hài tử lười biếng tính tình vặn một vặn mấy năm nay bọn họ hai vợ chồng nhận thầu trại nuôi heo, việc nặng việc dơ không ít, này mấy cái hài tử lại ngại dưỡng heo dơ, có rảnh chỉ nguyện ý giúp đỡ huy huy gà huy huy con thỏ gì. Quét thước chuồng heo này sống nói gì không làm. Này nhưng đem chu tư ninh tức điên, nàng mẹ cái này kiếm tiền còn không có kiểu khí đâu, kết quả các nàng ba lại trước tiểu khí thượng. Liên điểm này thượng, nàng cái này đương mẹ nó kiên quyết không thể nhẫn, cần thiết phải cho mấy cái khuê nữ một cái khác sâu giáo hấn. Kết quả lúc này mới mấy ngày, bọn nhỏ chuồng heo còn không có quét đầu hắn cái này đường trà trước chịu không nổi. Phó lôi cảm thấy thực oan buồng A hai tử là ghét bỏ sú. Chưa bao giờ quét tức chuồng heo, nhưng là tức phụ không cũng ghét bỏ chuồng heo hương vị đại chỉ chịu huy heo sao, nhà hắn quét chuồng heo sống trước nay đều là hắn một người có được không. Mỗi ngày hắn đều làm cho một thân xú hương hống, hắn cũng gì cũng chưa có chịu không. Chú Tư Ninh chịu không nổi mắt chân trắng, được rồi được rồi, ta mặc kệ hành đi, Ngươi hái nói liền nói, giống như ta là mẹ kế giống nhau. Phó lôi xem tức phụ đồng ý, chạy nhanh ho khan một tiếng. Thanh Thanh nhất Hầu lúc này mới nói, ta nói, xuống nông thôn việc này các ngươi không cần lo lắng, ngươi cứu cứu ngày đó tới lời nói các ngươi không phải cũng nghe tới rồi sao, bảo châu khi đó phỏng trừng là không đổi kịp. Ta biết ta, cho nên mới lo lắng đại tỷ, nhà ta ba cái cô nương, chúng ta đều không cần xuống nông thôn, liền đại tỷ một người đi, quá không công bằng. Bảo châu nói nói hốc mắt đều đỏ. Ta nghe tiểu quên tỷ đều nói, xuống nông thôn đương thanh niên trí thức nhưng khổ mỗi ngày xuống đất làm việc không nói, còn ăn không đủ no, cùng đi thanh niên trí thức có tâm nhãn không tốt không nói, trong thôn người còn tính bài ngoại, đi bên kia liền cùng ngâm mình ở nước đắng giống nhau, ngao một ngày tính một ngày, ta không nghĩ làm đại tỷ đi phao nước đắng, hoa ái bảo nước mắt điểm tương đối thấp nói nói liền chịu không nổi khóc. Ô, ô nếu không trả ta đi được, ta so đại tỷ thân thể hảo. Bảo Châu xem muội muội khóc, Nguyên bản còn hàm ở nước mắt, nước mắt cũng không chế không được bùn bùn đi xuống rớt. Bảo bối xem hai cái mội mội khóc thương tâm, nàng cũng không chế không được thuốc tha thuốc thích lên. Từ biết muốn xuống nông thôn việc này là tránh cũng không thể tránh lúc sau, nàng liền vẫn luôn trấn an chính mình, nàng là trong nhà lão đại, giống như vậy sự nàng không đi ai đi. Lại nói ba mẹ nguyên bản ở đơn vị liền bởi vì không nhi tử bị người ta nói miệng, nàng không thể lại cấp ba mẹ kéo chân sau, cho nên tuy rằng không muốn. Mấy ngày này nàng cũng trang không để bụng, liền sợ ba mẹ nhìn ra tới, trong lòng khó chịu. Chỉ là lúc này, không khí thật sự là làm người chịu không nổi, không tự giác liền đi theo hai cái mội mội khóc lên. Chương 402 nhận ca. Các người ba cái được rồi à, nếu là làm nhà ta heo nghe thấy được, còn tưởng rằng lại tới nữa tân đồng bọn đâu. Chu Tư Ninh bị mấy cái cô nương khóc trong lòng phiền. Quay đầu liền trắng phó lôi liếc mắt một cái. Vừa mới không phải nói muốn cùng bọn nhỏ nói sao, kết quả lời nói chưa nói minh bạch, ngược lại là đem mấy cái hài tử cho khóc, thật là gì sự đều làm không rõ. Muốn nàng nói, sinh hài tử làm gì, mặc kệ nam nữ, sinh chính là đòi nợ tới, nhiều năm như vậy cung ăn cung xuyên, thật vất vả từ nhỏ không điểm dưỡng đến lớn như vậy, kết quả trưởng thành sự càng nhiều. Nghĩ vậy nàng lại hung hăng chừng mắt nhìn phó lỗi liếc mắt một cái, nếu không phải người này lúc trước chết sống muốn hài tử. Nàng có thể cùng nhau sinh ba sao? Kết quả nhiều năm như vậy, bọn họ mệt chết mệt sống làm việc kiếm tiền, liền vì cấp này mấy cái đòi nợ quỷ càng tốt sinh hoạt. Chu Tư Ninh trong lòng oán niệm rất nhiều, chỉ là nàng này mấy cái xem thường khẳng định là bạch phiền, bởi vì Phó Lôi lúc này hạng nặng thể sắc và tinh thần đều ở ba hài tử trên người đâu, căn bản không thấy được. Hắn người này đừng nhìn trên mặt là đại nam nhân, kỳ thật hốc mắt tử tự tiễn, xem mấy cái khuê nữ khóc rối tinh rối mù hắn không tự giắc cũng đi theo đỏ mắt. Người sao còn kích thích hài từ đâu, không thấy khuê nữ đều khóc thành như vậy sao. Phó lôi không cẩn thận đã quên nhà này ai lớn nhất, đem trong lòng oán trách liền như vậy đĩnh đạc nói ra, bảo bối, bảo Châu ái bảo, ta không khóc à, ba mẹ đậu các ngươi chơi đầu nhà ta bảo bối không giới hương, khẳng định không giới hương. Ba mẹ đều không bỏ được cho các ngươi làm việc đâu, đâu có thể nào cho ngươi đi nông thôn chịu người khác tội, chạy nhanh đừng khóc. Phó bảo bối lau nước mắt, hai mắt đấm lệ nhìn thân cha, ta cứu đều nói chuyện này không thể hộp tối thao tác, toàn công ty người đều nhìn đâu, ai đều làm không được giả. Đây mới là chính yếu, nếu không lấy nàng đại cứu năng lực, chỉ cần trong công ty có một cái không cần đi xuống nông thôn, kia khẳng định chính là nàng. Ta không làm giả, càng không hộp tối thao tác, ngươi yên tâm, ngươi ba mẹ ngươi đã sớm cho ngươi tính toán hảo. Phó lội chạy nhanh lên linh cái khăn lông ướp. Đem mấy cái khuê nữ trảo lại đây một người cấp lau mặt, ngươi nhìn xem các ngươi mấy cái, đều bao lớn rồi, còn khóc cùng cái tiểu hoa miêu dường như, này nếu là để cho người khác nhìn đến, ai tin tưởng. Nhà mình này mấy cái hải tử đều cùng ớt cay nhỏ giống nhau, từ nhỏ cũng chỉ có người khác mang theo hải tử tìm được trong nhà, hắn chính là trước nay không thấy được quá chính mình khuê nữ khóc lóc về nhà. Kêu ba ba, ngươi cùng mụ mụ là sao tính toán, cùng chúng ta nói nói bái. Nếu không ta không yên tâm. Phó Bảo Châu bất chấp khóc, thút tha thút thít một chút, vẫn là mới vừa vội giúp đỡ đại tỷ hỏi một câu. Thế gây chân, đến bệnh nặng này đó phương pháp đều không thể dùng. Ái bảo ở bên cạnh đếm trên đầu ngón tay tính. Ta không cần những cái đó cấp thấp phương pháp, lại nói ngươi đại cứu không phải nói sao. Năm nay thực nghiệm liền tính là quăng ngã chặt đứt chân, danh ngạch cũng làm theo cấp lưu trữ, chân luôn có tốt thời điểm. Chờ hảo còn phải xuống nông thôn đi. Phó lôi dung đùi đắc ý nói. Kêu ba ngươi rốt cuộc có gì biện pháp à? Phó bảo châu lôi kéo ba ba làm hắn chạy nhanh nói. Mụ mụ, ngươi nói. Ái bảo ly mụ mụ gần, biết ba ba biết đến sự mụ mụ khẳng định cũng biết, vì thế trực tiếp rời đi mục tiêu, sửa ma mụ mụ. Chú tư ninh so phó lôi rất quá nhiều, nói thẳng nói, làm ngươi đại tỷ đi làm, có công tắc liền không cần xuống nông thôn. Phó lôi không hài lòng trừng mắt tức phụ, ngươi sao còn cướp nói đâu, nói tốt việc này từ hắn cái này một nhà chi chủ cùng bọn nhỏ nói. Chú Tư Ninh Trừng trở về, còn không biết xấu hổ nói, ta đều cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội, kết quả ngươi đem ta khuê nữ nhóm đều cho khóc, điểm này sự còn chưa nói nói điểm tử thượng đâu, còn không biết xấu hổ cùng ta lại nhải Phó lôi dây túng, quyết định không cùng lão nương nhóm so đo. Công tác. Đại cứu không phải nói chúng ta công ty gần nhất không nhận người sao. Phó bảo bối hỏi. Chiêu này không riêng nàng nghĩ tới, thật nhiều ra đều nghĩ tới. Đại cứu lại đây nói mấy ngày nay nhà hắn đại môn phải bị những người này là vỡ, chính là người nhiều, cho nên hắn một cái cũng không dám đáp ứng. Hắn chính là lại có năng lực, cũng không có khả năng đem sở hữu công nhân viên trước con cái đều chiêu tiến công ty A cái này khẩu nếu là khai, về sau muốn nhận đều thu không được. Lúc này công ty khẳng định không thể nhận người, ta không thể cho ngươi đại cứu thêm phiền thoái, hắn cũng rất không dễ dàng. Phó lôi xem tức phủ giống như há mồm muốn nói lời nói, chạy nhanh câu nói, ta và ngươi mẹ. Đường không như mối nghệ xôn ngữ câu hội quặc bộ thẹn khiếp hân huy hạnh đường tuấn. Không ý kiến. Ái bảo không hề nghĩ ngợi liền hô. Ta cũng không ý kiến, bất quá ba ba, ngươi là nói làm ta đại tỷ tiếp ngươi ban sao. Bảo Châu hỏi. Đối bái. Lúc trước người bà ta có chính sự, từ lâm thời công vẫn luôn cảo suy đến chính thức công, mẹ ngươi còn trứng mắt, hiện tại nhìn xem, ta đó là có thấy xa, này công tác chính là cho các ngươi mấy cái lưu trữ, bất quá hiện tại xem, ngươi đại tỷ nhất yêu cầu, cho nên ta liền tưởng đem ta này công tác cho ngươi đại tỷ, trở về sau các ngươi lớn, nếu là cũng muốn làm công nhân, ba ba lại cho các ngươi nghị cách. Phó lôi ngẩn đầu đưỡng ngực giải thích. Giống như chính mình làm một kiện cỡ nào ghê gớm sự tình dường như. Ân, hiện tại xem, hắn có cái công tác xác thật là có chút ghê gớm, ít nhất giải trong nhà lửa xém lông mày. Nay đó mấy cái, dống đế hoàng độc còn ảnh ngao quải suy kiệt hải bái. Ba, ngươi mới hơn 40 tuổi, hiện tại liền lui ra tới về sau ngươi làm gì a? Phó Bảo Bối rối dám hỏi. Ngươi ba ta còn có nhàn thời điểm. Mẹ ngươi này chạy nuôi heo gì gì có thể thiếu ta. Phó lôi đến là không đệ bụng, kỳ thật lại nói tiếp nếu không phải không bỏ được, hắn đã sớm ở tức phụ nhận tàu trại nuôi heo thời điểm liền tưởng không làm. Cùng tức phụ thu vào so sánh với, hắn tiền lương thật sự chính là cạn bã, cái nào nam nhân không nghĩ trở nên nổi bật, cái nào nam nhân không nghĩ eo truyền bạc triệu, cái nào nam nhân không nghĩ công thành danh thoại, không nghĩ tiết đều không phải nam nhân, cho nên hắn cái này đại nam nhân đã sớm tưởng từ công về nhà cùng tức phụ làm. ân Người bạn nếu là về Hưu, nhà ta chạy nuôi heo cũng có thể ở mở rộng một chút." Trù Tư Ninh gật đầu, "Hữu hạn sức lao động hạn chế trại nuôi heo quy mô cùng phát triển, chỉ Khâm xôn mô bồi dế một mương mạo ngải bàng dẫm nưu nhàn nưu hoàn đêm hướng khôn thiện mộ chân thức thiêm duệ nhảy thỏa ước hàng nghệ đường phụ ốc chơi hành bực khư trùng hướng suy xá thấu tiêu lê thạc cách phẫn. "Chính là ba ba như vậy tuổi trẻ, hiện tại liền về Hưu nói, tiền Hưu không nhiều ít đi." Phó Bảo Bối lẩm bẩm nói. Mấy cái hài tử đều biết chính mình ra không thiếu tiền, bởi vì mụ mụ dưỡng heo. Chính là cũng không cho rằng chính mình ra nhiều có tiền, bởi vì ba ba không có việc gì liền ở các nàng trước mặt khóc than. Là không nhiều lắm, bất quá vì ta đại khuê nữ, chính là làm ba ba ăn có ăn chấu ta cũng nguyện ý a Phó lôi nói tình ý chân thành, quay đầu liền hỏi hai tiểu nhân, ta đem công tác cho ngươi đại tỷ, các ngươi không ý kiến đi, có ý kiến hiện tại liền đưa ra. Nếu là chờ sự tình làm thỏa đáng các người đang nói có ý kiến nhưng không hào xử Hắn là cái khai sáng ba ba, ba cái hải tử. Gia Hoàng Du thừa tài mịch sấn tô xôn đà điều hê tức xẻo bình rổ dùng hố mục đấm. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng, đây là cái đi ngang qua sân khấu, bọn nhỏ sẽ không có ý kiến. Quả nhiên, Phó Bảo Châu cùng Ái Bảo đều tỏ vẻ không ý kiến, ba ba công tác liền cấp đại tỷ đi, đại tỷ nhất yêu cầu. chính là Chúng ta như vậy làm đại cứu bên kia có thể đồng ý sao? Nếu là nhà người khác cũng học chúng ta như vậy, đều nhận ca, đó có phải hay không lại không ai xuống nông thôn đi. Phó bảo bồi có chút ưu sầu. Người đứa nhỏ ngốc này, người đương người khác 33 đều cùng người ba ba dường như, vì các ngươi mấy cái, đánh bạc mạng giả tới đều nguyện ý ngươi xem đi, có thể đi theo ngươi ba học, ta đơn vị nhiều như vậy hộ nhân ra, tuyệt đối siêu bất quá một cái bàn tay chương 403 ai ai ngoại. Phó lôi suy đoán phi thường chính xác, hắn muốn về hưu đem công tác cấp đại nữ nhi nhận ca tin tức vừa ra, toàn bộ người nhà viện đều hoành động. Chu kê phu cùng chu kế dân, chu kế cường này mấy cái không quá lui tới cậu em vợ cũng đều lại đây rõ hỏi chuyện này thật giả Đại tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào? Tỷ phu như vậy tốt công tác, liền như vậy cấp đại nữ, kia về sau đại nữ kết hôn, này công tác không phải đến nhân ra đi sao? Chu kê phu vẻ mặt bực bội. Hắn cảm thấy phó bảo bối cái này nhũ danh quá tiểu khí, bất quá một cái bình thường gia đình công nhân, đối cái nha đầu còn bảo bối bảo bối kêu, hắn nghe đều hết răng, cho nên ở hắn này liền tự động cấp cháu ngoại gái sửa lại danh, kêu đại níu. Chu tư ninh liếc mắt nhìn hắn, trong lô múi hừ một tiếng. Chu kê phú xem nàng không để ý tới chính mình, cũng biết nhiều năm như vậy cùng đại tỷ quan hệ không tốt. Hiện tại chính mình nói gì phòng trưởng đại tỷ đều nghe không vào, chỉ có thể xoay người cùng tứ lệ nói, ngươi miệng lươi sắc bén, ngươi cùng đại tỷ hảo hảo phân tích phân tích chuyện này, công tác cũng không phải là cho đùa, sao có thể như vậy tùy ý liền cho người ngoài đâu? Này công tắc là ta lão Chu ra, chính là cấp cũng đến cấp họ Chu Chu Kế Cường nhìn nhị ca liếc mắt một cái, biết hắn đánh gì chú ý, bởi vì hắn cùng nhị ca ý tưởng không sai biệt lắm, nhà hắn cũng có hai cái nhi tử. Hắn còn trẻ, bảo không chuẩn về sau còn sẽ coi nhi tử, chuyện này nếu có thể nói, đương nhiên là trước tiên tính toán hảo. Chu kê dân miệng không hảo xử nhưng là tâm cùng huynh đệ là giống nhau, hắn hiện tại có một nhi một nữ, bất quá hắn cảm thấy nhi tử còn chưa đủ nhiều, hiện tại đang theo tức phụ nỗ lực đâu, nếu là về sau hài tử nhiều, bọn họ hai vợ chồng công tác đã có thể không đủ phân, đều là chính mình hài tử, thiên cái nào đều đau lòng. Cho nên liền nghĩ đại ca dù sao không có nhi tử, nếu có thể đem công tác nhường cho nhà hắn thì tốt rồi. Ôm như vậy hảo tưởng, ở nghe được đại ca muốn đem công tác cấp cháu ngoại gái thời điểm, hắn lúc này mới ba ba đi theo chu kế phú lại đây. Cái gì kêu này công tắc là lão chu ra? Chu tư ninh chưa cho bọn họ mở miệng cơ hội. Chu kế phú bị nàng hỏi một đốn, ngay sau đó liền giải thích nói, tạo ý tứ là người cùng tỷ phu cũng không có nhi tử. Này công tác khẳng định muốn ở chúng ta lão chu ra này đó nam Hải bên trong chọn một cái nhận ca. Ngươi làm gì xuân thu lại mộng đâu, phó lôi công tác, liền tính là không cho ta khuê nữ, kia cũng không tới phiên lão chu ra Hải tử nhận ca, nhân ra lão phó ra lại không phải không có nam Hải Chu tư ninh cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, người này đều là sao tưởng đâu. Sách, đại tỷ, cái này ta nhưng không thể không nói ngươi, ngươi lớn như vậy số tuổi. Sao còn trong ngoài chẳng phân biệt đâu, lao phó gia hải tử cùng ngươi thân vẫn là lao chu gia hải tử cùng ngươi thân, nhà ta hải tử chính là kêu ngươi một tiếng cô A, nếu là tỷ phu công tác cho ta gia hải tử, ta đây nhi tử về sau khẳng định sẽ cho các ngươi hai vợ chồng dưỡng lao tống chung. Ngươi cút cho ta con bê, chúng ta sống hảo hảo, ngươi hiện tại liền ngóng trông chúng ta chết có phải hay không, hảo cho ngươi đến địa phương. Chú tư ninh lông mày đều lập đứng lên tới. Liền biết này mấy cái đều không phải ngoạn ý, lúc này mới ngừng nghỉ mấy năm à, liền lại tới tìm việc, thật đương nàng dễ nói chuyện đâu. Không phải, ta không kêu ý tứ, ta chính là như vậy vừa nói. Chu kê giàu có chút ngượng ngùng, hắn cũng là suốt ruột, lúc này mới nói khoan khoái miệng. Nói cái dám nói, còn có các ngươi hai cái, đều câm miệng cho ta, đừng nói những cái đó không bốn sáu nói, ta còn chưa có chết đâu, nhà ta sự liền không tới phiên người khác làm chủ. Ta nam nhân công tác chính là để lại cho ta khuê nữ, ta khuê nữ nếu là không cần, ta chính là ném mũ, cũng sẽ không tiện nghi người khác, hiểu chưa? Chu tư ninh lạnh lùng nói. Đại tỷ, ngươi xem ngươi, này nói chính là gì lời nói, ta đều là thân tỷ đệ chu kế dân có chút sợ cái này đại tỷ. Lúc trước kêu một cây gậy là thật quản sự, cho nên hắn trong lòng nhớ thương, nói chuyện cũng không dám lỡ tiếng. Thân tỷ đệ có các ngươi như vậy chuyện này sao? Vào nhà cũng không hỏi xem ngươi cháu ngoại gái gì tình huống, há mồm chính là công tắc câm miệng chính là người ngoài, ta đến là muốn hỏi một chút ta khuê nữ cùng các ngươi mấy cái so, rốt cuộc ai là người ngoài, rốt cuộc là ta chẳng phân biệt trong ngoài, vẫn là các ngươi quá tự cho là đúng. Chu Tư Ninh nói không chút khách khí. Đại tỷ, ngươi xin bất giận, ta hôm nay lại đây chính là muốn hỏi một chút bảo bối sự, cùng tỷ phu công tác không có quan hệ, ngươi đừng có hiểu lầm. Chu kế cường vừa thấy này tình thế không tốt, lập tức đem chính mình hái được ra tới, cho thấy chính mình cùng bọn họ không phải một đám người, chính là trong lòng còn nhớ thương, lúc này cũng không thể nói, đại tỷ tính tình, hắn mấy năm nay vẫn là hiểu biết. Chu kế phú quay đầu trường lớn đôi mắt nhìn hắn, quá không biết xấu hổ, ở ngoài cửa thời điểm bọn họ còn thương lượng vào nhà nói như thế nào tới, hiện tại Lao Tư vừa thấy không hảo lập tức làm phản, này cũng quá giảo hoạt. Nhị ca, Ngươi cũng đừng nhìn ta, chuyện này xác thật là ngươi không đúng, đại tỷ phu công tác hảo hảo, nếu không phải vì không nghĩ làm bảo bối đi ở nông thôn chịu khổ, gì đến nỗi hiện tại liền đem công tác nhường ra tới đâu. Chúng ta đều là bảo bối cứu cứu, giúp không được gì liền tính, ngươi như thế nào còn có thể kéo chân sau đâu. Chu kế cường một bộ thất vọng bộ dáng nhìn chu kế phú. Hảo hảo hảo, ngươi hoành, ta xem như đã nhìn ra, chúng ta huynh đệ mấy cái ngươi là nhất gian trá một cái. Chu Kế Phú khí ngón tay đều phải điểm đến trên mặt hắn. Chu Kế Cường không dao động, ta nói tuy rằng không tốt lắm nghe, nhưng là làm người không thể không có lương tâm. Tam ca ngươi nói đúng không? Chu Kế Dân nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng lại nhìn nhìn đại tỷ, chỉ có thể buồn đầu ư một tiếng. Nhị ca đều bái hạ trợ tới, lao tứ trường thi phản chiến, người khác đơn lực mỏng, còn có thể làm sao? Các ngươi hai cái Thật đúng là, thật là cấu kết với nhau làm việc xấu a Chu kế phú đây là một bàn tay chỉ chọc hai người, vội hỏng rồi. Nhị ca, ngươi này tự dùng, ta cùng ba cái nếu là lăng nói, ngươi cho rằng ngươi còn chạy a đừng quên ta đều là một cái nương sinh. Chu kế cường cười nhạo một tiếng, cháu ngoại gái việc này ta xem khá tốt, như vậy làm hài tử cũng không cần đi ở nông thôn bị tội, đại tỷ phu nhiều ít còn có thể khai điểm tiền hưu. Đại tỷ ngươi nhận thầu cái kia trại nuôi heo, khác không nói, lương thực là tấn đủ ăn, này liền khá tốt. Hắn người này rất là biết xem xét thời thế, biết đại tỷ cùng tỷ phu thái độ, như vậy những cái đó không thảo hỉ nói vẫn là không nói thì tốt hơn. Đại tỷ cũng không phải là cố kỵ người mặt mũi người, nếu là thật sự câu nào nói không đúng rồi, làm đại tỷ đuổi ra ngoài này quan hệ đã có thể cương. Ngươi đừng ở kia quang sẽ là người tốt. Ta cũng không tin ngươi không nhớ thương đại tỷ phu công tác. Chu Kế Phú bị chọc tức gì đều hướng ra nói. Ta không có, ta không tưởng, ta có tự mình hiểu lấy, ngươi nhưng đừng oan uổng ta à, ta nhưng không ngươi như vậy xấu xa, người khác đổ vật ta không nhớ thương, chính mình có tay có chân, thiếu gì ta chính mình sẽ tránh. Chu Kế Cường nói hiên ngang lẫm liệt. Ngươi, mẹ, cơm làm tốt, ta ba kêu ngươi ăn cơm. Phó Bảo Bối thâm giọng tiến vào. Hô một câu sau, nhìn nhìn trong phòng tình huống, lại nhanh chóng đem đầu nhỏ thu trở về. Nàng mới không cần cùng này đó thảo người ghét cứu cứu đái ở bên nhau đâu. Chú Tư Ninh đứng lên, giống anh tiểu kê giống nhau đem mấy cái ẩm ý không thôi người hướng bên ngoài đuổi đi. Được rồi, các ngươi muốn xảo liền đi ra ngoài xảo, về nhà xảo, đừng ở ta này xảo, ta phiền đến hoảng. Về sau cũng không có việc gì đừng hướng ta này chạy, ta không chào đón A. Mấy cái đại nam nhân, bị nàng liền như vậy đuổi ra ra môn. Chương 404 còn có, thật không cần thiết đoạn. Chú Tư Ninh đem nghĩ đến chiếm tiện nghi chu gia huynh đệ đều đuổi đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, nên sao sinh hoạt còn sao sinh hoạt. Nghĩ việc này cũng không tính đại, bên ngoài nói một thời gian nhàn thoại cũng liền quy về bình tĩnh. Ai biết phó bảo bối nhận ca sự giống như là một cây đạo hỏa tác giống nhau, không mấy ngày công phu. Người nhà trong viện đã vải ra đều đánh nhau rồi. Ba ba, hôm nay hách xảo xảo nhà nàng lại đánh nhau rồi. Phó bảo bối lén lút tiến đến phó lôi bên người cùng hắn kể thai nói nhỏ. Ơn, phải không, bởi vì gì A Phó lôi đang ở quái gà thực, bởi vì trong nhà lập tức dưỡng 100 nhiều chỉ tiểu gà mái, mỗi ngày cấp gà quái thức ăn chăn nuôi đều đắc rụ lưu. Cũng may thức ăn chăn nuôi tỷ lệ gì, thức phụ đều đã chuẩn bị cho tốt. Hắn chỉ cần đem yêu cầu tài liệu hướng lưu một đảo, sau đó dảo đều là được. Còn có thể bởi vì gì, hách xảo xảo cũng tưởng lưu lại bái, kết quả không quán thượng cái hào ba. hử ai có ta ba hảo A. Phó bảo bối lôi kéo ba ba cánh tay một đốn làm nũng. Hách xảo xảo là hách sư phó tam quê nữ, nàng mặt trên còn có hai cái ca ca, phía dưới có một cái đệ đệ. Hai cái ca ca sớm mấy năm đều xuống nông thôn đi, phía dưới đệ đệ mới 10 tuổi. Hách xảo xảo muốn cho hắn ba đem công tác cho nàng, tựa như phó ra như vậy, nàng là có thể lưu tại trong thành, chỉ là hách ra ba mẹ lại không đồng ý. Minh Bạch nói cho nàng liền tính là nhận ca cũng không tới phiên nàng cái này nha đầu nàng mặt trên còn có hai cái ca ca đã ở nông thôn bị đã nhiều năm khổ. Hách xảo xảo xem như tân thời đại nữ thanh niên, chịu không nổi ba mẹ loại này trọng nam khinh nữ tư tưởng, cho nên mấy ngày này vẫn luôn ở nhà cùng hách ra ba mẹ đấu tranh đâu. Ngươi à, liền sẽ lừa dối ngươi lão ba là không, nếu là thật cảm thấy ngươi ba hảo, vậy chạy nhanh giúp ngươi ba làm việc, làm ngươi ba cũng nghỉ ngơi một chút, hảo có thể nhiều cho ngươi đương mấy năm hảo ba. Phó Lỗi nổi giận miệng, ý bảo Khuê nữ đừng ngoang ngoài miệng nói, đến giúp đỡ làm việc. Kia còn có gì nói, Phó Bảo Bối lập tức liền loát cánh tay vãn tay áo chuẩn bị hỗ trợ. Mấy năm nay các nàng tỷ mấy cái đi theo ba mẹ, tuy rằng gia đình điều kiện so chung quanh tiểu bằng Lữ Nhưng là các nàng cũng không phải là kiểu khí bao, nên làm sống đều sẽ làm, chỉ là tiểu cô nương sao, vẫn là không thích quét chuồng heo như vậy bẩn tiểu sống. Lấy cái tiểu buồn lại đây, nhiều người đoan bất động. Phó lôi xem đại khuê nữ buôn đại buồn gô đi, chạy nhanh hô một tiếng. Phó bảo bối vươn đi tay xoay cái cong, cầm tiểu buồn gô đi rồi trở về, cái này không dùng được, đến qua lại chạy vài tranh. Phó lôi tiếp nhận tới, trực tiếp cầm một cái gáo. Từ lưu đem quấy tốt thức ăn chăn nuôi múc đến tiểu trong buồn. Được rồi à, ngươi cũng không nhìn xem ngươi cánh tay nhiều thế, cùng ma côn giống nhau, đều thùy mẹ ngươi. Như vậy lại buồn, chứa đầy ngươi sách đến động sao mà, chạy nhanh nhiều chạy mấy tranh đi. Phó bảo bối nghe lời chạy ba bốn tranh, rốt cuộc là đem gà huy hảo. Ba, ngươi đi nghỉ một lát nhi đi, còn có gì sống ngươi cùng ta nói là được? Không gì. Mẹ ngươi không phải nói muốn mang ngươi đi mua hai kiện quần áo sao, sao còn chưa có đi, mình cái liền phải đi làm. Phó lội nhưng luyến tiết mệnh khuê nữ, lại nói hắn hiện tại chính là dân thất nghiệp lang thang, không hảo hảo biểu hiện, nhà hắn kia khẩu tử chướng mắt hắn làm sao. Bảo Châu cùng ái bảo còn không có trở về đâu, ta mẹ nói mang chúng ta bà cùng đi. Phó bảo bối ôm ba ba cánh tay, lôi kéo hắn cùng nhau hướng trong phòng đi. Ơn, đối, là nên cùng đi. Năm nay ta và người mẹ đều vội, cũng không có thời gian cho các ngươi mua quần áo, vừa lúc nhân lúc rảnh rối, đều cho các ngươi mấy cái mua mấy thân. Phó lôi trước nay đều cảm thấy khuê nữ phải phú dưỡng. Phó bảo bối gật gật đầu, bất quá đôi quần áo mới thật không gì chờ mong. Chủ yếu là không thiếu, nàng từ nhỏ đến lớn, mỗi năm nàng mẹ đều sẽ cho nàng cùng muội mội môn mua quần áo mới, chỉ là bởi vì hoàn cảnh chung nguyên nhân. Quần áo mới xuyên đi ra ngoài phía trước đều phải đánh mấy cái mụn vá, làm người chờ mong cảm giảm xuống không ít. Cho nên nói mua quần áo đối với các nàng tỷ mấy cái tới nói, lực hấp dẫn không phải như vậy đại. Không quá bao lớn trong chốc lát, phó Bảo Châu cùng ái bảo hai cái chạy về ra tới. Chu Tư Ninh ở phó lỗi thúc dục hạ, vùng trong tay sống, thay đổi quần áo, mang theo ba cái khuê nữ liền dạo cửa hàng đi. Mấy năm nay dê khu khai phá thực mau. Ở ga tàu hỏa phụ cận chen lại một cái 5 tầng lầu cửa hàng bách hóa, xem như dê khu nhất phồn hoa, lượng người nhiều nhất địa phương. Chu Tư Ninh mang theo khuê nữ ngồi xe buýt, một đường lảo đảo lắc lư liền đi cái này cửa hàng bách hóa. Bên trong quần áo xem như thời đại này tương đối lưu hành, lầu 3 bán trang phục, quầy càng là tới một đám thượng hải hóa. Chu Tư Ninh không quá sẽ làm quần áo, cho nên trực tiếp liền mang theo khuê nữ đi lầu 3. Nàng trong tay có tiền, Trực tiếp làm bọn nhỏ chính mình chọn, thích cái dạng gì liền mua cái gì dạng, đương nhiên một người chỉ có một bộ tiêu chuẩn. Tì muội mấy cái dịu dít ghé vào trước quầy chọn quần áo, chú tư ninh xem các nàng mấy cái một chốc cũng tuyển không tốt, liền cùng các nàng nói một tiếng, làm các nàng không cần chạy loạn, nàng trước đi xuống mua điểm vật dụng hàng ngày gì. Nàng ở lầu 1 cùng lầu 2 chuyển động một vòng, xách theo bố túi liền đầy. Đồ vật mua không sai biệt lắm, nàng xoay người liền đi lên lầu 3. Kết quả nàng liền tránh ra như vậy trong chốc lát, nhà mình kêu ba cái tiểu bảo bối liền cho nàng trọng chuyện này. Ngươi người này giảng không nói lý, mua đồ vật luôn có cái thứ tự đến trước và sau đi, này quần áo ta trước coi trọng, ngươi rửa vào cái gì đoạt. Chú Tư Ninh đi lên thời điểm liền nghe được nhà mình đại khuê nữ thanh âm. a ta đoạt làm sao vậy, chính là ta nhường cho ngươi, ngươi có tiền mua sao. Ta xem tiểu mội mội ngươi vẫn là đường phùng má giả làm người mập hảo quần áo nhưng không tiện nghi a đến lúc đó đảo không ra tiền mất mặt chính là ngươi, ta đây cũng là hảo tâm. Một cái hơi có chút tiêm tế giọng nữ văng lên. Không cần phải ngươi tại đây giả hảo tâm phó bảo bối nhìn đến thân mụ lên đây, chạy nhanh hô một câu. Mẹ, ngươi mau tới đây, ta coi trọng cái này quần áo, ngươi cho ta bỏ tiền. Chú Tư Ninh nhìn nhìn trang phục trước quầy vài người, sau đó thong thả ung dung đi qua. Nàng không phản ứng đối diện kia đối nam nữ. Hỏi nhà mình quê nữ, làm sao vậy, coi trọng nào kiện. Kiêu kiện, ta coi trọng kiêu kiện. Phó bảo đối chỉ vào đối diện nữ nhân trong tay sách theo một kiện màu trắng cân và táo sơ mi, không gì quá xuất sắc địa phương, chỉ là vải dệt là hiện tại lưu hành sợi tổng hợp. Người người này sao lại thế này, ta đều nói này quần áo ta mua, người bán hàng chạy nhanh cho ta mở hầm phiếu. kia nữ nhân nắm chặt trong tay quần áo, giống như sợ người đoạt giống nhau, chiến quốc. Ngươi xem các nàng à, đều khi dễ ta. Chu Tư Ninh bị thanh âm này kích thích cả người run một chút, nhịn không được đánh giá hạ đối diện nam nữ. Ơn, nói như thế nào đâu, đều là rất bình thường người, nữ trải cái đầu, ăn mặc màu làm tiểu toái vải bông kéo cát, một khuôn mặt mặt trăng bóng, nhìn không ra gương mặt thật tới kia nam đến là lớn lên rất cao, bất quá lại dài quá một trường cái sỏ dày mặt, xem quán Mỹ nam Chu Tư Ninh ngắm liếc mắt một cái sau chạy nhanh rời đi. Vài vị đồng chí, nay quần áo chúng ta thương trưởng còn có vài món, các ngươi nếu là đều thích nói, ta liền lại tìm một kiện cho các ngươi, thật không cần thiết đoạn. Quay sau người phục vụ vẻ mặt tươi cười nói, chương 405 bệnh tâm thần. Nhìn cửa thang lầu kia vội vã rời đi bóng dáng, phó bảo bối quay đầu đối chu tư ninh nuôn vai, tỏ vẻ chính mình thật sự không biết người nọ lại tái phát gì bệnh, này cũng quá khó hầu hạ, cho rằng chỉ có một kiện thời điểm, một hai phải cơm mua. Chờ người bán hàng nói cho nàng không cần đoạn, còn có chữ hàng, nàng ngược lại là đem quần áo một ném, hô câu không mua, sau đó lôi kéo kia nam liền chạy. Các ngươi còn mua không mua. Người bán hàng đều có chút không dám hỏi, tổng cảm thấy giống như chính là vừa mới chính mình nói câu nói kia dẫn tới vị kia nữ đồng chí không mua quần áo. Bất quá nàng vừa mới có cẩn thận hồi tưởng A, nàng chưa nói gì không nên nói A. Chú Tư Ninh nhìn về phía phó bà bối. Chuyện này đến từ nàng chính mình quyết định. Mua A, ta rất thích. Phó bảo bối cũng không rảnh lo vừa mới kia hai bệnh tâm thần, cầm lấy quầy thượng kia kiện quần áo liền lại nhìn lên. Kết quả ngày này, này mẹ con bốn cái là thắng lợi trở về. Chờ trở về nhà, mấy cái khuê nữ liền đem chính mình hôm nay chiến lợi phẩm mặc ở trên người cấp 3-3 triển lãm một vòng, sau đó đều vây quanh ở hắn bên người liên tiếp hỏi hắn đẹp hay không đẹp. Phó lôi vừa mới đem heo thức ăn chăn nuôi chuẩn bị tốt, tính toán trong chốc lát huy heo đi, lúc này trên người chính ăn mặc quần áo lao động và áo trước thượng cỏ tới rồi cỏ lao, màu xanh bóng màu xanh bóng. Đẹp, đẹp, đều đẹp, mau, ly xa một chút ta, đừng có đề ến. Phó lôi thét to. Ba ba, ta cùng người nói, hôm nay chúng ta đi cửa hàng thời điểm, đụng tới hai bệnh tâm thần. Bảo châu miệng nhỏ ba. Trước hết liền cùng phó lội nói lên hôm nay gặp được kỳ nhân dị sự. Nga, sao địa, mua cái quần áo còn chịu người khi dễ. Phó lội lập tức lập đứng lên đôi mắt tới. Không có, chúng ta là ai à, phó gia tam đoá kim hoa, ai dám khi dễ chúng ta, cao bất tử nàng. Phó bảo đối lượng ra bản thân móng bước nhỏ ở ba ba trước mặt múa may một chút. ân hành, đây mới là ta phó lội khuê nữ, ta không thể qua ước hiếp người nhà biết không. Muốn lợi hại cùng người ngoài lợi hại đi. Phó lôi cảm thấy hắn khuê nữ nên như vậy, đánh nhau cả người gì, chỉ cần chính mình không bị thương, vậy không có việc gì. Đến nỗi nữ nhân muốn nhu thuận gì, kia đều là sinh nhi tử người ta nói nói. Phó ra Tam đoà kim hoa cao hứng, vây quanh phó lôi dịu dít nói hôm nay đi ra ngoài gặp thần kinh bệnh trải qua. Chu Tư Ninh vừa thấy bọn họ mấy cái như vậy, liền biết một nửa một lát nói không xong. Cũng không quay giày bọn họ cha con mấy cái, đi lên đem phó lôi quần áo lao động lột xuống dưới, chính mình mặc vào đi huy heo đi. Tức phụ, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, trong chốc lát ta liền đi huy. Phó lôi ứng phó khuê nữ đồng thời, còn có thể chiếu cố tức phụ, có thể nói là mắt xem lục lộ hay nghe bắt phương A Không cần ngươi, ngươi hảo hảo giáo dục giáo dục mấy cái khuê nữ đi. Chu Tư Ninh nói xong, xoay người làm việc đi. Khả năng thật sự ứng câu kia đồng tính tương mắng khác phái tương hút, phó ra ba cái khuê nữ đều nghe phó lỗi nói, cho nên từ nhỏ đến lớn, phàm là cấp khuê nữ giảng đạo lý lớn, giáo dục hài tử sự đều là phó lỗi Chu Tư Ninh liền yên lặng trao lối đương hậu thuẫn liền hảo. Sáng sớm hôm sau, phó lỗi mang theo, phó bảo bối ăn mặc tân mua làm quần sơ mi trắng, đi công ty nhân sự bộ đưa tin, từ đây trở thành toàn công ty tuổi trẻ nhất xinh đẹp nhất kho hàng người giữ kho. Đúng vậy, phó bảo bối nhận ca vẫn là đi làm phó lôi nguyên lai like công tác, rốt cuộc ta cứu cứu là một tay, điểm này cửa sau vẫn là có thể đi. Phó bảo bối cũng là cái thông minh, cộng thêm có cứu cứu hộ thống, tiểu nha đầu ở trong công ty hôn hô mưa gọi gió. Một năm sau, nàng lại dứt khoát kiên quyết từ đi công tác, bởi vì thi đại học khôi phục. Thất thất năm 9 tháng, giáo dục bộ ở thủ đô triệu khai cả nước trường cao đẳng triều sinh công tác hội nghị. Quyết định khôi phục đã đỉnh chỉ 10 năm cả nước cao đẳng trường học triêu sinh khảo thí, lấy thống nhất khảo thí, chọn ưu tú chúng tuyển phương thức tuyển chọn nhân tài vào đại học. Phó bảo bối tuy rằng cảm thấy chính mình công tác không tồi, nhưng là lại càng thêm hướng tới bên ngoài lớn hơn nữa sân khấu. Vì thế ở biết khôi phục thi đại học tin tức này sau, nàng về nhà cùng ba mẹ nói chuyện một lần, ngày hôm sau liền cấp cứu cứu từ trước đi. Chu kê quốc một câu không nói, thống khoái phê chuẩn. Ngược lại là cổ vũ cháu ngoại gái vài câu, nếu quyết định, vậy muốn toàn lực ứng phó, lần này thi đại học nghe nói có 570 nhiều vạn người tham gia, chân chính có thể thi đậu đại học lại không đến 30 vạn, người biết này ý nghĩa cái gì sao? Phó bảo bối nghe lọt được, từ công tác sau, vừa ở nhà đầu treo cổ trùy thứ cổ ôn tập mấy tháng, mà phó lôi hai vợ chồng cũng phi thường duy trì khuê nữ, Chu tư ninh làm tốt hậu cần bảo đảm công tác. Mỗi ngày đổi đa dạng cấp khuê nữ bổ sung dinh dưỡng, bảo châu cùng ái bảo đều mượn quang, mấy tháng xuống dưới hai người khuôn mặt nhỏ đều viên một vòng. Phó lôi tắc phụ trách ngoại giao công tác, đều nói muốn trẻ tuổi phải mài đao, khuê nữ muốn thi đại học, trong tay chỉ có giáo tài nào hành, nhân ra đều có cái gì cái gì luyện tập sách, nhà mình hài tử không có không thể được, không thể làm hài tử thua ở trên vạch xuất phát, vì thế hắn cùng tức phụ xin hoạt động kinh phí, tự mình chạy Thượng Hải một chuyến. Đem trên thị trường có thể nhìn đến luyện tập sách đều cấp khuê nữ mua trở về. Bên ngoài có chút lao nương nhóm sau lưng bức lại ngại, nói gì hắn Khuê nữ không biết sao khoe khoang hảo, có công tắc đều không hảo hảo làm, một hai phải đi khảo cái gì đại học, nếu là đại học như vậy hảo khảo, các nàng đều đi khảo một cái tính. Phó lỗi liền phiền này đó lao nương nhóm sau lưng nói chính mình người nhà, nguyên lai like nói chính là chính mình tức phụ, hiện tại sửa nói chính mình quê nữ. Nguyên bản hắn liền không phải cái hảo mặt mũi người, hiện tại số tuổi lớn, liền càng không biết xấu hổ, chỉ cần là biết ai ở sau lưng nói hắn quê nữ, mang theo tiểu bằng ghế liền đổ nhân ra viện môn, mắng chửi người hắn sẽ không, nhưng là hắn sẽ cùng người phân rõ phải trai a, cùng tam khuê nữ luyện nhiều năm như vậy, giảng ngụy biện đó là một bộ một bộ. Nhất nhưng khí chính là phó mẹ biết cháu gái từ công tác muốn tham gia thi đại học sau, khi đã quên nhiều năm trước giáo huấn, Điểm chân tìm phó lôi tính sổ tới. Phó lôi đối với chính mình mẹ liền trực tiếp ha hả, công tác cho nàng tôn tử, kia thật đúng là bánh bao thịt đánh chó, hiện tại công tác bị hắn tìm người lặng lẽ bán, chính là suốt bán 500 khối đâu.